Tôi có nhuận, mỗi người quý mến, liên vân quốc thái tử cùng lan quốc thái tử như vậy rồng phượng trong người đều xoay chung quanh nàng. Này nữ nhân bằng cái gì a? Bách Lý Băng bước tiến loạn trọng nghiêng ngả lào đảo đi tới đối diện, bởi vì uống say rượu, cho nên đi đường đều không ổn. Bất quá hắn tiếp tục có thể một mắt nhận ra hoa sơ tuyết tới. Lúc này, hắn nổi giận đùng đùng trừng hoa sơ tuyết, liền như nhìn một cái bất trung thê tử giống như, rôi ngón tay hoa sơ tuyết. Nói. Ngươi cùng nào dã nam nhân ra đi pha trộn. Lúc trước hoa sơ tuyết cùng hiên viên Nguyệt Bách Lý đảm cùng một chỗ hình ảnh miễn cưỡng kích thích đến hắn, cho nên hắn tâm tình một ngạt mới sẽ đi uống rượu, ai biết càng uống càng tức giận bực bội, cuối cùng liền nháo đến hoa ra tới. Hoa sơ tuyết cầm trong tay đèn lồng dao cho bên cạnh hồng loan, sau đó không nhanh không chậm nhìn phía phía trước Bách Lý băng, đạm đạm mở miệng, túc vưng ra, ngươi uống say, vẫn trở về nghỉ ngơi đi. bản vương không say Ngươi nói, ngươi cùng ai đi sống vất vượng. Túc Vương Bách Lý Băng gắng sức vùng tay, nghị tránh ra đỡ của hắn Nạp Lan Du tay. Nạp Lan Du buông lỏng mở tay, hắn thiêu chút chống đỡ không nối ngã đến trên đất, nhanh chóng lần nữa tiến lên đỡ hắn. Vương ra, ngươi thực sự là say, trở về đi. Nạp Lan Du tiếng kiểm chế trầm thấp, không nói người khác, ngay cả hắn đều cảm thấy bẽ mặt, này Túc Vương đến tột cùng là cái gì ý tứ, lúc trước rõ ràng không thích hoa sơ tuyết. Hiện tại nhìn nàng trói mắt thoát tục mỗi người tranh đoạn, liền lại nghĩ đó là tự mình thứ, này cái gì tâm tình độ A. Nghĩ cường đỡ Bách Lý Băng, nhìn phía một bên hoa sơ vũ, đem vương ra đỡ trở về nghỉ ngơi đi. Bách Lý Băng vừa nghe nạp Lan Du nói, thô rát cổ học tê ngươi dám, bản vương không say, bản vương muốn hỏi một chút nàng, cùng ai ra đi pha trộn. Hoa sơ tuyết một khuôn mặt hơi tối, đứng ở dưới ánh đèn, thực nghĩ đi lên cho này nam nhân một tắt hai. Nàng bây giờ rất chán ghét này nam nhân người như thế nào có thể như thế vô sỉ đấy. May mà nạp lan du cũng không để ý bách lý băng, sau đó cương ép đỡ bách lý băng, ngừng đầu nhìn phía hoa sơ tuyết, đại tiểu thư trở về nghỉ ngơi đi, vương ra chúng ta tới xử lý. Hoa sơ tuyết không có biểu tình hướng về nạp lan du gật đầu một cái, sau đó xoay người liền đi. Đối với này thần côn nạp lan du, nàng cũng không sao hảo cảm, còn có này đèn. Hoa sơ tuyết mắt nhắm vào hồng loan tay trong đèn, này đèn đến tuột cùng cùng nạp lan du có cái gì quan hệ. Một người đi đường nhanh chóng rời khỏi nở hoa phủ phía trước chính đỉnh, hướng tây bắc mà đi, phía sau bách ly băng còn không cam chịu lòng tê ức. Hoa sơ tuyết, ngươi đứng lại cho ta, đứng lại cho ta. Bất quá không người chú ý hắn, nạp lan du cương ép đơ hắn tự đi nghỉ ngơi. Loan tuyết cắt trong, hoa sơ tuyết rửa mặt sau đó, tay trong nâng một cốc trà tổ ở trên giường. Tốt lâu không nói một lời, gian phòng trong lặng im mấy người. Hồng Loan cùng Thanh Loan còn có Tiểu Đông Tả, mấy người đều xem nàng, gặp nàng ánh mắt thanh lãnh, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có cái gì tâm tư. Về Phấn Liên Cẩm đã bị Tiểu Đông Tả cho đuổi đi, hắn có chuyện nghĩ hỏi chủ tử, không muốn cho Liên Cẩm biết. Hồng Loan, Thanh Loan, các ngươi đi ngoài cửa thủ, không cho bất kỳ người tới gần. Tiểu Đông Tả trầm giọng mệnh lệnh. Hồng Loan cùng Thanh Loan đáp một tiếng liền đi ra ngoài, phòng bên trong chỉ có tiểu đông Tả cùng hoa sơ tuyết hai người ngồi đối diện, hoa sơ tuyết ngẩn đầu nhìn phía tiểu đông Tả, không biết vì sao, ta tổng cảm thấy gần đây phát sinh sự tình có điểm quỷ dị. Cái gì chuyện? Ngươi nói Vân Quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đảm cùng Hạ Quốc Thái tử đám người, vì sao đều chú ý đến ta, nhất trọng yếu là Lan Quốc Huệ Đế, ngươi biết không? Hán thế nhưng nghĩ cho ta chỉ kết hôn. Cho ta gả cho Thái tử Bách Lý Đảm, này cái cáo giả, hắn nhưng luôn xem thường của ta, lúc trước Khánh Vương Bách Lý chạch nghị cầu hôn ta làm Khánh Vương chắc phi lúc, ta rõ ràng thấy hắn căn bản không muốn ta gả cho Khánh Vương, sợ rằng là sợ ta bôi nhỏ hoàng gia huy nghi, nhưng hiện tại hắn thế nhưng muốn vì ta cùng Thái tử Bách Lý Đảm chỉ kết hôn, này không phải thật kỳ quái sao. Hoa sơ tuyết nói xong không nói một lời trầm mặc đi xuống, nàng thật sự không có pháp tin tưởng chỉ bằng nàng đánh bại Vân Quốc Mộ Dung Lam liền được đến như thế xem trọng, còn có này Thái tử Bách Lý Đảm sở dị xuất hiện, chỉ sợ cũng là bởi vì Lan Quốc Hoàng đế bày mưu đặt kế, bởi vì lúc trước hắn nói qua, chờ đến bọn hắn lưỡng tỉnh Tương Duyệt lúc lại tới vì hắn nhóm chỉ kết hôn, này nói đi nói lại vẫn nghĩ đem nàng chỉ cho Bách Lý Đảm. Tiểu Đông tả vẻ mặt kinh nghi nghe, tú giật trên khuôn mặt, gặp lại nếu có chút suy nghĩ, đầu góc rất nhanh vận chuyển, Nghị từ trong đó hiểu thấu đáo ra một chút tin tức. Rất nhanh, hắn nghĩ thấu một ít chuyện, nhìn phía hoa sơ tuyết. Chẳng lẽ là chủ tử thân phận tiết lộ, cái này người kỳ thật biết chủ tử chính là linh tức đài chủ tử, cho nên mới sẽ như thế người trước ngã xuống, người sau tiến lên nghị cưới chủ tử. Chỉ có này lời giải thích mới là nhất hợp lý, bằng không thật sự không thể lý giải làn quốc huệ đế, như thế là mục đích. Tiểu đông tản nói rơi xuống, hoa sơ tuyết kinh ngạc không thôi. Sợ rằng thật là như vậy, nàng luôn chưa nghĩ qua, tự mình thân phận sẽ tiết lộ, cho nên luôn nghĩ Bách Lý chăn vì sao muốn cho nàng chỉ kết hôn, lại cô đơn rơi này giống nhau. Nhưng nếu như thật là như vậy, như vậy hạ quốc thái tử ra các doanh cầu hôn của nàng thời điểm, tuyệt đối sẽ không là chắc phi, mà hẳn là chính phi vị trí. Nhưng nếu như bọn hắn thực biết của ta thân phận, kia hạ quốc thái tử vì sao còn dùng chắc phi vị trí lẫn nhau xính. Chẳng lẽ chỉ có Lan Quốc Hoàng đế Bách Lý Trân một người biết của ta thân phận, khác người cũng không biết. Tiểu Đông Tả không nói chuyện, tiếp tục nghĩ, sau đó dốc nghĩ đến một người tới, nhìn phía hoa sơ tuyết thời điểm, khẳng định mở miệng, trong thiên hạ nếu là thật sự có một người có thể tra ra chủ tử hạ lạc, này người tất nhiên là Tuệ Viễn Đại Sư. Tuệ Viễn Đại Sư chính là nổi tiếng đắc đạo cao tăng, hán tinh thông ngũ hành bắt quái, càng là đối mệnh bản suy tính thập phân tinh thông. Hắn cùng Lan quốc Bách Lý Trân chính là sinh tử giao tình, kia nguyên chạm đó là vì hoàn ân tình mà làm Lan. Hoàng đế hiệu lực, hiện tại Lan quốc Hoàng đế đông nhiên hạ chỉ làm chủ tử chỉ kết hôn, rất khả năng đó là tuệ viễn đại sư dùng mệnh bản chi lý suy tính ra chủ tử ngày sinh tháng đẻ. Hơn nữa gần đây chủ tử tại Lan quốc đầu ngọn gió chính thịnh, cho nên tài xử được huệ đế xác nhận người đó là linh tức đài chủ tử, cho nên hắn mới sẽ nghĩ đem chủ tử chiếm làm đã có. Đem ngươi chỉ kết hôn cho Thái tử Bách Lý Đàm, cứ như vậy, chúng ta linh tức đài thế lực, liền thuộc về Lan Quốc, ngày sau nhất. Thống thiên hạ, Lan Quốc liền có được lớn nhất thắng tính. Tiểu Đông tàm một phen nói, Hoa Sơ Tuyết cũng chấp nhận, chỉ có như vậy mới nhưng để giải thích vì sao Huệ Đế sẽ trợt vì nàng chỉ kết hôn. Như vậy ngươi nói Vân Quốc Thái tử Phải chăng cũng biết của ta thân phận. Hoa Sơ Tuyết sắc mặt rốc lạnh, quanh thân âm trầm, bởi vì hiên viên nguyệt cũng dây dưa nàng. Cho nên nàng phán đoán hắn phải hay không là cũng biết của nàng thân phận, cho nên mới sẽ như thế dây dừa không ngừng. Tiểu đông tả nâng con mắt nhìn nàng một cái, sau đó rất nghiêm túc nghĩ, ngoài tuệ viễn đại sư như vậy đắc đạo cao tăng, ta nghĩ không người có thể dễ dàng suy tính ra chủ tử mệnh bản. Nay câu nói tương đối khẳng định, hiên viên nguyệt là không thể suy tính ra hoa sơ tuyết mệnh bản đó là linh tức đài chủ tử, như vậy gián tiếp giải thích của hắn hành vi, chẳng hề là có cái gì mục đích tính. Tuy rằng hoa sơ tuyết không có thích hiên viên nguyệt, nhưng nếu là này nam nhân cũng là bởi vì của nàng thân phận mà luôn quấn quanh vào nàng, như vậy trong lòng nàng cuối cùng sẽ khó chịu nổi. Không nghĩ đến huệ đế thế nhưng biết của ta thân phận, như vậy hắn nhất định sẽ cho ta gả cho thái tử Bách Lý Đàm, ta đối Bách Lý Đàm cũng không có nửa điểm hứng thú. Hoa sơ tuyết nắm chặt trà đầy, trong mắt quẳng lên lạnh sương, âm u mở miệng. Tiểu đông ta an ủi nàng, ngươi đừng gấp, chúng ta tới nghĩ biện pháp. Cho hắn đem lực chú ý từ trên thân người thay đổi. Tiểu đông tàn nói rơi xuống, hoa sơ tuyết mắt rực sáng, mắt lạnh mở miệng, ta nghĩ phản thành bên trong, tất nhiên có không ít cùng ta mệnh bản giống nhau nữ tử, không bằng chúng ta nâng ra một người tới, tạo thành giả như tới mê hoặc huệ đế, tin tưởng hắn tất nhiên sẽ trung kế. Hoa sơ tuyết chủ ý nhất xuất, tiểu đông tàn liền tán thành, tốt, cái này chuyện ta tới làm, kế tiếp ta sẽ không đợi tại chủ tử bên cạnh, chủ tử cẩn thận chút. Mặt khác rời khỏi kia hiên viên nguyệt xa chút, này người làm chuyện luôn luôn có mục đích, này tâm kê quá sâu, không làm rõ ràng của hắn mục đích trước, chủ tử tốt nhất xa rời khỏi này người. Trong lòng ta đã tính trước, hoa sơ tuyết gật đầu, mặc kệ hiên viên nguyệt biết hay không của nàng thân phận, nàng đều không cho rằng hắn là thật lòng thích của nàng, hắn như thế tràn đẩy giã tâm tên, tự mình vào hắn tới nói chẳng qua là một trận trò chơi thôi mà nàng sẽ không ngốc đến rơi vào người khác bố trí vào trong lưới. Tiểu đông ta đứng lên, ta đi tra một chút leo thành bên trong ai cùng chủ tử mệnh bản có chút giống, nhất trọng yếu là này người muốn có phần chỗ lợi hại, sau đó ta sẽ chui vào này người bên cạnh, giúp nàng trở thành nhất phi trùng thiên nhân vật, tin tưởng sẽ đem người khác ánh mắt thay đổi đến này người trên người. Tốt, ngươi cẩn thận chút, đừng lộ ra ra sơ hở, ta hai ngày này sẽ tra rõ ràng tự mình thân phận. Chờ đến cha rõ ràng, chúng ta liền rời khỏi phản thành hồi linh tức đài đi. Thiên hạ phân tranh nàng cũng không có nửa điểm trộn rộn tâm tình, cho nên vẫn rời khỏi tốt. Ừ. Tiểu đông tà gật đầu, sau đó lắc mình liền ra hoa sơ tuyết gian phòng, ngoài cửa hồng loan cùng thanh loan đi vào tới, nhị tì nhắc nhở hoa sơ tuyết đêm đã rất sâu, vẫn sớm điểm nghỉ ngơi. Hoa sơ tuyết tất nhiên là mệt mỏi, cho nên liền thu dọn một chút nghỉ ngơi. Đệ hai ngày hoa sơ tuyết còn không có lên ngoài cửa liền có tiếng nói chuyện vang lên hồng loan vào tới bẩm báo thời điểm thiếu chút không đem hoa sơ tuyết tức chết này tới người không phải người khác chính là túc vương bách lý băng này nam nhân một đêm sau đó thanh tỉnh lại tự nhận tự mình đêm qua cử động thật sự rất đường đột cho nên tới đây hướng hoa sơ tuyết đường khiêm hoa sơ tuyết vốn định mệnh hồng loan cùng thanh loan đem này người cho đuổi ra ngoài bởi vì nàng chỉ cần một thấy này nam nhân liền thập phân không thích ảnh hưởng tự mình tâm tình. Bất quá mệnh lệnh còn không có dưới, điện quang hỏa thạch trong, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một kiện sự, bách lý chân cái kia láo hỗn đảng, thế nhưng dám can đảm lần nữa tính toán nàng, tốt, nàng cũng muốn châm ngòi châm ngòi này bách lý băng, cho bọn hắn lan quốc người trên dưới đấu đấu. Tốt ra gia này miệng ác khí, nghĩ như thế, liền khỏe môi vẽ ra ý cười. Đi, đem túc vương gia dẫn tới phòng khách chào hỏi, ta đợi lát nữa liền qua. Hồng Loan cùng Thanh Loan đều là sửng sốt, không nghĩ đến chủ tử thế nhưng đối túc vương như thế khách khí, bất qua các nàng đoán không xuyên qua chủ tử nghĩ làm cái gì, cũng không tốt tùy tỏ vẻ cái gì. Hồng Loan lĩnh mệnh tự quay thân tiến đến bên ngoài chiêu đái túc vương Bách Lý Băng, Thanh Loan tiến lên hầu hạ hoa sơ tuyết dậy. Loan tuyết các phòng khách trong, Hồng Loan mời Bách Lý Băng ngồi xuống, phụ trên nước trả lui về phía sau đến bên ngoài phòng. Túc Vương Bách Lý Băng không nghĩ đến ngày hôm nay lại bị người mời đến phòng khách, lấy trả lẫn nhau phụng, không nhịn được có phần được nhược lực kinh, vẻ mặt kinh nghi, không biết hoa sơ tuyết này lại là như thế nào. Bất quá nhìn nàng như thế vẻ mặt ôn hòa đối đại hắn, trong lòng hắn vẫn rất cao hứng. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tỷ nữ tiếng, chủ tử, vương gia chính ở trong phòng khách đấy. Hoa sơ tuyết gật đầu, nhờ nhơ lĩnh nhị tỷ từ ngoài cửa đi vào tới một mắt liền thấy ngồi thẳng tại phòng khách một bên túc vương bách lý băng chỉ thấy bách lý băng mặt trên tràn đầy ấm áp rung ánh sáng rực rỡ đảo qua hôm qua thô bạo không thể lúc này hắn lại là một cái khiêm khiêm quân tử chỉ là trải qua liên tiếp sự tình hoa sơ tuyết đôi hắn lại không có hảo cảm thậm chí vào thập phân chán ghét hôm nay nếu không phải vì lợi dụng này túc vương ra, nàng quả quyết không thể mời hắn vào tới dâng trà dọn chỗ túc vương gia hiện tại là tình rượu. Hoa sơ tuyết mới mở miệng, Bách Lý Băng liền nghĩ đến đêm qua tự mình sở nháo sự tình, thập phân không tự tại, mặt trên quẳng lên một tầng u ám, ho khan một tiếng, sau đó tờ giờ môn hướng hoa sơ tuyết đường khiêm. Đêm qua sự tình rất ông khiêm, là bản vương thất lễ, cho nên ngày hôm nay sớm bản vương tự mình tới đây hướng hoa tiểu thư đường khiêm. Bách Lý Băng không lại kiên trì hoa sơ tuyết là của hắn thề, bởi vì hắn biết rõ, nếu là lại cường thế đối mắt. Chỉ biết khiến cho nàng càng rời khỏi càng xa, hiện tại hắn chỉ nghĩ dùng dịu dàng cảm động nàng, nhìn nàng phải chăng vẫn nguyện ý cùng hắn hồi phủ Túc Vương, bất kể như thế nào, hắn tóm lại là thử một lần. Nghĩ mặt trên ý cười càng sâu. Đã Túc Vương ra như thế nói, đêm qua chuyện liền thôi, ta hoa sơ tuyết lại há là bụng gà con người. Nếu không bách Lý Băng có lợi dụng giá trị, nàng tuyệt đối là bụng gà con nữ nhân, nhất định sẽ đem này chuyện chặt chẽ nhớ kỹ bất quá hiện tại nàng muốn lợi dụng bách lý băng tự nhiên không lại so đo nghĩ đôi mắt đen bóng lên cười nhìn bách lý băng bách lý băng nhìn hoa sơ tuyết hôm nay tâm tình tựa hồ thập phân tốt đối hắn từ đầu đến cuối cũng là vẻ mặt ôn hòa trong lòng không miễn tới một ít tinh thần nghĩ đến từ trước tại phủ túc vương sự tình không nhịn được tràn đầy sầu chướng mở miệng từ trước chuyện là bản vương sai bản vương tôn trọng hướng ngươi đường khiêm chỉ là chẳng lẽ chúng ta thực hồi không đến từ trước sao Bách Lý Băng thanh tú kiên quyết trên khuôn mặt quảng lên sầu tư, kia nồng nặc đen nhánh con ngươi trong tràn đầy như nước đu tình, như vậy một đôi động lòng người con ngươi, nếu là không hiểu rõ của hắn là người, hoặc là trẻ người non dạ nữ tử, tất nhiên muốn bị hắn mê hoặc, hoa sơ tuyết có phần bật cười, thúc vương Bách Lý Băng nguyên lai đó là dùng này một chiêu cảm động hoa sơ vũ, hiện tại hắn thế nhưng lại dùng này một chiêu nghĩ cảm động nàng, chân chính là buồn cười đến cực điểm, một Bên nghĩ một bên đồng dạng ôn hòa mở miệng. Túc vương ra, tất cả đều qua, chúng ta là lại cũng không trở về được từ trước, bởi vì có một kiện sự, ta cũng không có nói cho ngươi. Cái gì chuyện? Bách Lý băng nghe hoa sơ tuyết nói trong có lơi lỏng, trong lòng không nhịn được tràn đầy vui sướng, nhanh chóng truy vấn. Hoa sơ tuyết u u nhiên mở miệng, hoàng thượng trước triệu ta tiến cung, hắn nghĩ đem ta chỉ kết hôn cho thái tử Bách Lý đảm, vốn này thánh chỉ đều dưới là ta nói không muốn tái giá không thích của ta nam tử, cho nên hoàng thượng liền cho thái tử cùng ta trước bồi dưỡng cảm tình, sau đó lại cho chúng ta chỉ kết hôn. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống, túc vương bách ly băng trận mắt há mồm, hơn nửa ngày phản ứng không kịp, sau đó chậm rãi quanh thân liền quàng lên hàn khí, âm ngao lạnh lùng, con ngươi trong vào đông hàn băng giống nhau, linh khí tràn ra tới, nặng chĩu mở miệng, ngươi nói là thử. Hoa sơ tuyết vẻ mặt vô tội, gắng sức gật đầu không lại nói chuyện. Bách Lý băng dốc đứng lên, hắn giờ phút này trong lòng nói không ra phẫn nộ. Phù Hoàng biết rõ ràng rằng nàng Hoa Sơ Tuyết chính là hắn Bách Lý băng Thê tuy rằng hắn viết hòa ly thư, hiện tại hắn là có ý muốn cho Hoa Sơ Tuyết trở về Phụ Túc Vương. phụ Hoàng vì sao lại muốn cho nàng gả cho Thái tử? Chẳng lẽ là bởi vì nàng gần đây xuất sắc, cho nên Phù Hoàng tự nhận nàng có thể trợ giúp Thái tử, mới nghĩ đem nàng chỉ kết hôn cho Thái tử sao? Nghĩ như thế. Bách Lý Băng trong lòng, nộ hỏa đằng đằng lùi lên trên. Gần đây một đoạn thời gian yên lặng, khiến cho hắn nghĩ thấu triệt rất nhiều chuyện, cho tới nay, hắn ỷ vào phụ hoàng sùng ái mà ngạo khí mười phần. Sự thật trên phụ hoàng chân chính ái nhân căn bản là thái tử Bách Lý Đàm, mà không phải hắn túc vương Bách Lý Băng, hắn cho tới nay cậy vào chẳng qua là một câu chuyện cười thôi, nói đến cùng, phụ hoàng làm sao như thế công khai cao điệu sùng ái hắn mà khiến cho hắn trở thành nhiều người huynh đệ tỉ muội ghen tị người, kỳ thật này cũng là hắn bảo. Hộ thái tử một loại thủ đoạn, hắn yêu để ý trước giờ đều là thái tử Bách Lý Đàm, mà không phải hắn. Hiện tại càng là bởi vì hoa sơ tuyết xuất sắc, mà nghĩ cho nàng gả cho thái tử Bách Lý Đàm, vì sao hắn không muốn nghĩ hắn, hắn hiện tại đã rơi vào như thế cảnh giới, chẳng lẽ hắn liền không thể vì hắn suy xét một phân sau. Nghĩ lấy này, Bách Lý băng rốt cuộc đời không được, Ở trong phòng khách qua lại dạ bước, sau đó nhìn phía hoa sơ tuyết. Người nghĩ gả cho thái tử. Hoa sơ tuyết buồn cười lên, giờ phút này bách lý băng như tại liệt hỏa trên giày vò vẻ mặt, mệnh nàng thập phân khỏe ý, không sai, nàng chính là muốn cho bọn hắn bách lý ra đấu cái không xong, cho kêu cáo giả bách lý chăn không có hạ tính toán người khác. Túc vương gia này nói chân chính là buồn cười, thái tử chính là dòng phượng trong người, thử hỏi ai không muốn gả. Lại một cái này cũng không phải gả không gả vấn đề, Hoàng thượng ý chỉ, ai dám kháng chỉ không tuân, ta thân là hoa gia đại tiểu thư, chẳng lẽ còn sắp xếp hoa gia không chú ý hay sao? Hoa sơ tuyết lập lờ nước đôi nói, khiến cho bách lý băng máu nổi nóng lên tuần mà của hắn lực chú ý tất cả hoa sơ tuyết câu nói kế tiếp trong, Hoàng thượng thánh chỉ ai dám không tuân a cũng không phải không cần mệnh, tưởng tượng đến này cái, hắn liền điên tựa đôi mắt huyết hồng, xoay người liền lao ra noãn tuyết các phòng khách. Ngoài cửa, đếm đạo thanh âm la hoảng lên, vương ra. Hồng Loan cùng thanh loan hai người trốn vào tới, gặp chủ tử một chút chuyện đều không có, chính nâng chén trà uống trà vậy, không nhịn được thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hồng Loan quan tâm mở miệng, chủ tử, không có chuyện gì đi, túc vương ra một đôi mắt huyết hồng huyết hồng, cả người điên dường như, dọa chết nô tỳ đợi. Không có chuyện gì. Nàng liền không tin túc vương bách Lý băng còn có thể nhịn được đi kế tiếp chắc hẳn hắn sẽ động thủ đối phó thái tử Bách Lý làm đi, hơn nữa hắn đối với huệ đế trong lòng cũng có rất sâu hoàn khí, này thật là rất tốt, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra ý cười, tinh thần thập phân tốt, dậy giãn ra một chút cánh tay, đi ra ngoài, hồng loan, đi dùng đồ ăn sáng. Vâng, chủ tử. Chủ tớ hai người ra phòng khách, tự đi thiên sảnh dùng nữa. Một ngày này hoa sơ tuyết đợi tại loan tuyết các lại là an ninh không có bất kỳ người lại tới quấy giày nàng, nàng tại loan tuyết các tròng, tĩnh tâm tu luyện ngọc lũ tâm kinh tâm pháp, này tâm kinh do nhược đến tưởng, nàng đã cảm nhận đến ưu đãi, thể bên trong nội lực rõ ràng bất đồng trước kia, khiến cho nàng được lợi không mỏng, hiện tại nàng chỉ nghĩ mau chút tu luyện tốt này tâm kinh, không lại bị quản chế vào bất kỳ người. Một ngày sau, tiểu đông tà trở về, bẩm báo cha được tình huống, chủ tử, thuộc hạ cha được phản thành bên trong cùng chủ tử mệnh bản tương tự người trong đó nhất hữu dụng người đó là Lan quốc đại tướng thượng quan mộ nữ nhi thượng quan như mộng của nàng mệnh bản thế nhưng cùng chủ tử y trang không khác cho nên thuộc hạ quyết định đem chủ ý động đến trên thân thể nàng Hoa sơ tuyết có phần kinh ngạc không nghĩ đến thượng quan như mộng mệnh bản thế nhưng cùng nàng tương tự quả nhiên là có chút ý tứ hơn nữa này nữ tử năng lực cũng không tệ xuất thân lại tốt nếu như nâng nàng ra chắc hẳn Lan quốc huệ đế sẽ tin tưởng Đến lúc đó không biết hắn có thể hay không đem thượng quan như Ngộng chỉ cho thái tử Bách Lý Đàm làm thái tử Phi. Nghĩ nghĩ liền cảm thấy buồn cười, bất quá tiểu đông tà quyết định ra sao làm đâu. Có hay không nguy hiểm? Hoa sơ tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn phía tiểu đông tà, người quyết định ra sao tiếp cận thượng quan như mộng đâu. Này nữ nhân tuyệt đối không phải vô năng hạng người, tuy rằng lần trước tại thất liên minh quốc tế nghị thi đấu trong, không có cầm đến cùng ngũ, nhưng cũng là người lợi hại chẳng qua quá mức thịnh khí lăng nhân. Chủ tử yên tâm đi, tự ta có biện pháp đối phó nàng, ta quyết định nam phận nữ trang sen lẫn trong đến thượng quan như ngọc bên cạnh đi, đem nàng tạo được thanh thế hảo lớn hơn một chút, như vậy, bách lý chăn lực chú ý liền sẽ không tại chủ tử trên người. Ừ, ngươi cẩn thận chút. Hoa sơ tuyết dặn do tiểu đông tà một tiếng, tiểu đông tà dậy, phân phó hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ kế tiếp cẩn thận bảo hộ tốt chủ tử. Có chuyện có thể kêu nơi tâm tối liên cẩm, hắn có trước đó đi xử lý. Nói xong liền rời khỏi nở hoa phủ, tự đi giải quyết công việc chuyện kế tiếp. Hai ngày sau, kinh thành trải rộng một loại tung tin vịt, nửa đêm thời gian, một con màu vàng hỏa phượng hoàng rơi xuống lan quốc đại tướng thượng quan mộ phủ đệ. Tất cả lan quốc từ trên xuống dưới người đều hưng phân phán đoán, này nhưng ngày chỉ thị, thượng quan như mộng sẽ là lan quốc thái tử phi, tương lai đồng cung đứng đầu. Này tung tin bịt rất nhanh truyền vào trong cung, Huệ đế kinh ngạc, lập tức mệnh người truyền nguyên trạm. Nguyên trạm, ngươi nói đây là như thế nào trở về? Chẳng lẽ là chấm suy tính sai, kỳ thật chân chính vượng mệnh thân chẳng hề là hoa sơ tuyết, còn lại là lan quốc đại tướng thượng quan mộ nữ nhi thượng quan như ngậu. Bách lý chân thân là đế hoàng, đối ngày dự báo linh tinh là thập phân mê tín, lúc trước hắn được tuệ viễn đại sư chỉ thị, cha ra leo thành bên trong mấy người mệnh bản tương tự. Thông qua suy tính cùng với gần đây tới nay mấy người biểu hiện, suy đoán ra hoa sơ tuyết rất khả năng đó là phượng chủ người, cho nên hắn mới sẽ nghĩ đem hoa sơ tuyết chỉ cho của hắn nhi tử Bách Lý Đảm, nếu không như thế, bằng hoa sơ tuyết xấu nhan, vô luận ra sao hắn cũng sẽ không đồng ý nhi tử cưới của nàng. Nhưng bây giờ lại có tung tin vịt, nói thấy màu vàng hỏa phượng hoàng rơi xuống tướng quân phủ. Nay chuyện hắn đã cho người đi xuống điều tra. Sở tra kết quả là có không ít người thấy màu vàng hỏa phượng hoàng rơi xuống trong tướng phủ, hơn nữa kia chút thấy người, còn nói kia phượng hoàng xoay quanh không ngắn thời gian mới chậm rãi biến mất. Này dưới ngược lại đem Lan quốc hoàng đế Bách Lý chăn cho miễn cưỡng làm khó, đến tột cùng gì nhân tải là kia phượng tinh kỳ chung người, muốn dựa theo của hắn nhận định, kia thượng quan như mộng thực sự là mọi chuyện không bằng hoa sơ tuyết, nhưng nếu thượng quan như mộng thực là linh tức đài đứng đầu, cũng khả năng thao quang khó hiểu. Ẩn dấu của nàng thực hình, nếu là hắn cho tự mình nhi tử chỉ sai kết hôn, nhưng chính là mất nhiều hơn được. Thượng thư phòng trong, Bách Lý trăn vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn nguyên trạm, hỏi thăm nguyên trạm cái nhìn. Nguyên trạm rõ xuyên qua con ngươi trong chợt lóe lên u mũi nhọn, nhanh đến cực nhanh, ngay cả hoàng đế Bách Lý trăn đều không có bắt xúc đến, chỉ thấy hắn tinh xảo mặt mũi trên, gặp lại nếu có chút suy nghĩ, kỳ thật chân chính phượng tình kỳ chu người tất nhiên là hoa sơ tuyết. Bởi vì đêm đó hắn đi bắt của nàng thời điểm, gặp qua nàng sở dùng huyết thuật, rất tựa lời đồn trong linh tức đài chủ tử sở dùng quỷ tông thuật, hơn nữa nàng nếu là tầm thường nhược nữ tử, lại ra sao dám tỉ mỉ bố. Chí ám sát hoàng thượng sự tình đâu. Bất quá nguyên trạm trong lòng, nàng nghĩ chăm kết, không biết vì sao, hắn không muốn tiết lộ hoa sơ tuyết thân là linh tức đài chủ tử sự tình, không muốn nàng trộn lẫn cùng đến bất kỳ phân tranh trong. Nhưng thân vì một cái thuộc hạ Hắn lòng dạ biết rõ, giờ phút này hắn phải bẩm minh Bách Lý Trân tự mình phán đoán, nhưng hắn há miệng thở dốc cuối cùng nói không nên lời. Bách Lý Trân không nghi có khác, hắn đối nguyên trạm là thật sâu tín nhiệm, trước giờ không có hoài nghi qua hắn. Thượng thư phòng trong yên tĩnh không tiếng động, tốt lâu mới nghe đến nguyên trạm rõ xuyên qua thấm lạnh tiếng vang lên tới, thuộc hạ không biết các nàng hai đến tột cùng gì người là phượng chủ người, hoàng thượng nhận định hoa sơ tuyết chính là phượng chủ người không biết sở dựa vào là cái gì. Huệ Đế Ngưng Mi suy nghĩ sâu xa nghĩ một chút, trong lòng đông nhiên tỉnh táo một ít. Hắn cho rằng Hoa Sơ Tuyết chính là Phượng Tinh Kỳ Chu cũng bất quá là gần đây tới nay nàng biểu hiện được ưu việt, nơi chốn hấp dẫn người, cho nên tình lý đương nhiên cho rằng Hoa Sơ Tuyết mới là Phượng Tinh Kỳ Chu người. Sự thật trên, chân chính Phượng Tinh Kỳ Chu, Linh Tước đại chủ tử chỉ sợ sẽ không như thế cao điệu làm việc, như vậy là hắn nghĩ sai. Chẳng lẽ thật là chấm suy tính sai, chân chính vượng tinh ki chung người, chính là thượng quan như mộng, cho nên mới sẽ có ngày hàng hỏa phượng hoàng chuyện. Nguyên Trạm lại không phát biểu, hắn cảm thấy tự mình giờ phút này nói cái gì làm cái gì đều là sai, ngược lại không bằng dứt khoát cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, tất cả đều mặc cho Huệ Đế quyết đoán, này đối với hoa sơ tuyết tới nói mới là công bình. Bất quá Nguyên Trạm thật sâu nghĩ. Đến tột cùng là người phương nào truyền ra hỏa phượng hoàng truyền thuyết truyền vậy đây là vì sao vẫn thực có phần dự báo. Huệ đế bách lý chăn mày dầm nhíu lại, trầm giọng mệnh lệnh đi xuống. Nguyên trạng, đi tiếp thượng quan như mộng tiến cung, chấm muốn trông thấy này nữ. Tuy nghe nói Lan Quốc Đại tướng thượng quan như mộng bộ dạng diễm lệ vô song, văn võ toàn tài, sự thật trên hắn cũng không có qua nhiều chú ý đến này nữ, hiện tại hắn cũng muốn hảo hảo nhìn xem, đánh giá đánh giá. Nàng phải trăng thật là Thái tử Bách Lý Đàm Mệnh Định Thái tử Phi. Vâng, thuộc hạ lập tức đi. Nguyên trạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá đáy lòng như cũ có một nét thoáng hiện lo âu, bởi vì kia thượng quan như mộng hắn là gặp qua, chẳng qua là một cái thịnh khí lăng nhân, cao ngạo vô cùng quan gia thiên kim thôi, nếu là nàng đến huệ đế trước mặt, có thể hay không lộ ra ra sơ hở vậy, huệ đế thân là làn quốc hoàng đế, tự nhiên có họ năng lực hơn người kia đôi hỏa nhãn kim tinh không nói duyệt nhân vô số, cũng bao nhiêu có thể nhìn trộm một chút. Bất quá này chuyện đã không chấp nhận được nguyên trạm nghĩ nhiều, hắn lập tức xuất cung đi trước đại tướng quân thượng quan như hoàng hôn đấy để, tiếp thượng quan mộ dòng chính nữ thượng quan như ngọng tiến cung. Hôm nay thượng quan như ngọng khiêm nhường rất nhiều, xuyên một bộ phấn hồng váy dài, phi màu trắng áo ngoài cổ tay, vốn là xuất sắc người, mới như thế trang điểm, càng phát thanh diễm mềm mại, giơ tay nhấc chân càng là tao nhã khéo léo. Ung ung như hoa ngọc, nguyên trạm không khỏi lấy làm kỳ, này mới mấy ngày không gặp, thượng quan như mộng diễn xuất lại cùng trước hoàn toàn bất đồng, nhìn qua lại là cái nội liễm có hàm dưỡng người, này lại là như thế nào trở về. Nguyên trạm trong lòng phán đoán, một đường tiếp thượng quan như mộng tiến cung diện thánh. Huệ đế một gặp thượng quan như Ngộng không nhịn được con ngươi thâm thúy, toàn cảnh là suy nghĩ sâu xa, như vậy cử chỉ học phóng, nội liễm mà diễm lệ nữ tử mới hẳn là kia phượng chủ ngủ đêm tinh đi. Linh tước đài chân chính chủ tử đi, về phần hoa sơ tuyết, bách lý chân trong mắt liền có một ít nào ý, thật sự là rất vô lễ, không đủ lấy đảm đương linh tước đài chủ tử trọng trách. Nghĩ như thế, Huệ đế liền bắt đầu cẩn thận khảo rõ ràng dạy thượng quan như mộng tới, mấy lần giao thủ xuống dưới, thượng quan như Ngộng biết nghe lời phải, không chỉ như thế, càng là hào phong khéo léo cho người nhìn không ra một chút bưng liếc, Huệ đế càng phát vừa lòng lên. Sau đó mệnh người đưa thượng quan Như Ngọng xuất cung đi. Chờ đến thượng quan Như Ngọng rời đi, Bách Lý chăn mặt trên quảng lên ấm áp dung. Nguyên trạm, chấm cho rằng này thượng quan Như Ngọng phải mới là phượng chủ ngủ đêm tinh người. kia hoàng thượng quyết định đem thượng quan Như Ngọng chỉ kết hôn cho thái tử Bách Lý đàm sao. Nguyên trạm nhẹ giọng hỏi, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, không biết vì sao, hắn chính là không muốn hoa sơ tuyết cuộn đến hoàng thượng này trận mưu tính trong. Ai biết Hoàng đế Bách Lý trăn vừa nghe Nguyên Trạm nói, lại không có lập tức khẳng định, ngược lại là có một chút trần chờ nhưng chẳng còn có có điểm không kiên định, nếu là thượng quan như mộng chẳng hề là phượng chủ ngủ đêm tinh người vậy, còn lại là người khác đâu. Còn có ngươi tra được mệnh bàn tương tự có bốn người, ngoài các nàng hai cái, không phải còn có hai cái sao. Ngươi cũng mệnh người cho chấm hảo hảo điều tra thêm, nhìn xem các nàng có cái gì dị thừa nở dê cử động. Vâng, thuộc hạ linh chỉ. Huệ đế bản tính đang nghi, tuy rằng trong lòng nhận định thượng quan như mộng mới có khả năng là phượng tinh kỳ chung người, nhưng lại sợ tự mình lầm, này nhưng chuyện quan lan quốc đại kế sự tình, không chấp nhận được nửa điểm qua loa, cho nên hiện tại hắn liên quan đối kia hai nữ tử cũng động dậy tâm tư. Nguyên trạm có phần không lời, bất quá hiện tại huệ đế không đem tâm tư động đến hoa sơ tuyết trên người, hắn liền yên tâm, bất quá này ý nghĩ vừa mới rơi xuống, liền nghe đến huệ đế lần nữa phân phó. Còn có kia hoa sơ tuyết cũng cho chấm hảo sinh chú ý, không thể khinh thường, hiện tại này mấy người nữ tử chấm đều muốn lưu ý, nhất định không thể ra sai lầm. Vâng, Hoàng thượng. Nguyên trạm lính mệnh đi ra ngoài, trong thượng thư phòng, huệ đế mệnh lệnh thái giám, đi đem thái tử mời tiến cung tới. Ba ngày sau đó là thu đi săn, lần này thu đi săn, hắn có thương tại thân, cho nên không thể tự mình thăm ra, chỉ có thể do thái tử bách lý đàm dẫn đội. Thành lập trong triều nhiều người hoàng tử còn có trong triều đại thần, cùng nhau đi trước tê quả bãi săn hành vi săn bán, lại một cái vân quốc cùng hạ quốc sứ thần chậm chậm chưa đi, cho nên lần này thu đi săn bọn hắn lý phải là hết sức địa chủ nghi mời mọc nhân ra tham gia. Thư phòng bên trong, thái giám tuân mệnh, lập tức xuất cung đi mời thái tử Bách Lý Đàm tiến cung. Thái tử Bách Lý Đàm lúc này đang phủ thái tử, từ khi một đêm kia nhìn đèn sau đó. Hán triệu thủ hạ phụ tá trong phủ nghiên cứu ra sao khiến cho nữ nhân niềm vui, ra sao cảm động nữ nhân đợi sách lược, trước mắt đã cầm tốt mấy bộ phương án, đang muốn nhất nhất thực hiện, không muốn thai dám tiến đến truyền chỉ. trong cung phụ hoàng tuyên hắn tiến cung, thái tử Bách Ly đàm lập tức tiến cung. Bách Ly chăn đem 3 ngày sau bãi săn săn bắn việc phân bố cho thái tử, gần còn không quên phân phó thái tử. Gần đây, người đem tâm tư nhiều để ở về chuyện này. Đừng luôn luôn đem tâm tư để ở hoa sơ tuyết trên người. Bách Lý Đàm có phần kinh ngạc, nhìn trọng trọc thượng thư phòng trong Bách Lý Chan lúc trước chính là Phụ Hoàng Triệu hắn tiến cung, nói nghị đem hoa sơ tuyết chỉ kết hôn cho của hắn sự tình, còn nói hoa sơ tuyết từ chối kết hôn sự tình, cổ vũ hắn nhiều hơn động đầu góc đem hoa sơ tuyết thu phục. Một nữ nhân gì chân e ngại vậy, nhưng hiện tại Phụ Hoàng không ngờ cho hắn không cần đem tâm tư để ở hoa sơ tuyết trên người. Bách Lý Đàm có phần mê ho Phu hoàng đây là cái gì ý tứ? Phu hoàng là cái gì ý tứ? Bách Lý Trân Trung Quy cảm thấy cái này chuyện nói thông suốt không tốt đẹp, hơn nữa hắn không muốn đem có quan hệ với tuệ viễn đại sư suy tính ra lai phượng chủ chuyện nói cho Bách Lý Đàm, bởi vì tất nhiên cái này chuyện còn không coi ổn thỏa, nếu là tiết lộ ra ngoài, nhưng liền phiền thoái. Trâm ý tứ là cho người đem lần này thu đi săn làm tốt, vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người còn đang lan quốc không đi. Lần này thu đi săn tròng, chúng ta Lan Quốc tự nhiên muốn hết sức địa chủ nghi, mời mọc bọn hắn cùng thăm ra, làm bảo vệ bọn hắn không ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên ngươi phải tất yếu làm được cẩn thận một ít, ngàn vạn không thể sơ ý. Bách Lý chăn nghĩa chính nghiêm từ mở miệng. Bách Lý Đàm không nghi có khác, tờ giờ mở ô nở lĩnh chỉ, vâng, nhi thần tuân chỉ. Bất quá hắn cũng không có đem Bách Lý chăn nói nghe vào trong lỗ thai lần này thu đi săn nhưng cái tốt cơ hội à hắn sao không mời mọc hoa sơ tuyết cùng nhau tham ra đến lúc đó nếu là gặp phải dã thú cái gì tới cái anh hùng cứu mỹ nhân nhưng nhất dễ dàng cảm động giai nhân lòng nghĩ đến này bách lý đảm sắc mặt hết sức xinh đẹp nhất phai yêu đốt nhã bách lý chăn vươn tay ra hiệu hắn đi xuống xử lý việc này tình thu đi săn chính là lan quốc một hạng buổi lễ long trọng hoạt động những năm qua đều có lan quốc hoàng đế bách lý chăn tự mình dẫn đội Từ hoàng đế, cho tới vương công đại thần, cùng nhau đi trước tê quả bãi săn săn bán. Nhưng năm nay bởi vì Lan quốc hoàng đế Bách Lý Trân gặp đến thích khách đám sát việc, thân thể không có phục hồi, cho nên Bách Lý Trân liền mệnh thái tử Bách Lý Đàm dẫn đội, lần này thu đi săn ngoài Lan quốc trên giới đám người, còn muốn mời Mọc Vân quốc cùng Hạ quốc đợi người tham gia, cho nên Bách Lý Trân sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn riêng dặn dò Bách Lý Đàm hảo hảo chuẩn bị, Bách Lý Đàm lĩnh chỉ. Tất nhiên là không dám khinh thường, mỗi cái chạm kiểm soát đều nghiêm thêm chớn, cần phải làm được không sơ hở. Hoa phủ, hoa sơ tuyết tiếp đến thái tử Bách Lý Đàm đưa thư mời, mời nàng tham gia thu vây săn bán. Loan tuyết các phòng khách trên, hoa sơ tuyết trao lại mắt, một con tay cầm kia thư mời, chính đang suy tư đến tột cùng có đi hay là không. Một bên đứng hồng loàn chính cho nàng nhẹ nhàng cầm vai, thỉnh thoảng lấy mắt ngắm tự mình chủ tử, nhìn trên mặt nàng vẻ mặt. Tựa hồ không rất muốn đi, cho nên nhỏ giọng mở miệng, chủ tử không muốn đi liền không đi đi, này thu đi săn vốn đó là các nam nhân sự tình. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra ý cười, đột nhiên mở to mắt, mặt mày yêu chị quỷ dị. Đi, như thế nào không đi, ta nghĩ này một lần thu đi săn nhất định sẽ phát sinh có thú vị sự tình, cho nên ta vì sao không đi nhìn xem náo nhiệt đâu. Nàng thiếu chút quên một kiện sự tình, lúc trước nàng châm ngỏi túc vương bách lý băng sự tình lần này thu đi săn nhưng tuyệt hảo tốt cơ hội à, túc vương Bách Lý Băng sẽ không ngốc đến không động, huống chi hoàng đế còn không đi, chỉ có thái tử Bách Lý đàm dẫn đội, như vậy Bách Lý Băng nhưng liền tứ không có kỵ phủi, cứ như vậy, này bãi săn săn bắn đi săn nhưng liền không đơn thuần là con mồi, còn có người. Như thế vỡ kinh hay, nàng làm sao có thể bỏ qua vậy, nghĩ mặt mày đều có ý cười, ý cười trong suốt mở miệng, hồng loan, phái người đi hỏi thái tử điện hạ. Ba ngày sau ta sẽ đi. Vâng, chủ tử. Hồng Loan không biết chủ tử vì sao thay đổi chủ ý, bất quá tự đáp lại một tiếng ra đi làm việc. Thái tử Bách Lý Đàm biết hoa sơ tuyết nhận lời mời tham gia thu đi săn hành vi, thập phân cao hứng, cho nên kế tiếp thời gian toàn tâm bận rộn đi săn vây việc cũng không có đến quấy rầy hoa sơ tuyết. Về phần khác người tựa hồ cũng rất bận rộn, chẳng những là Bách Lý Đàm, Liên Vân Quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt cũng không động tác. Hoa sơ tuyết lại là vui mừng được căn tĩnh, nàng đang muốn tra về tự mình thân thế chuyện, ba ngày nay thời gian, cũng làm cho nàng hảo hảo điều tra thêm. Bất đắc dĩ hoa trang thân là Lan quốc binh bộ thượng thư, lần này thu đi săn việc, hắn tử cũng là vội người một cái, cả ngày nhìn không đến bóng người, hoa sơ tuyết nghĩ nhìn thấy hắn đều khó, cho nên lại ra sao cho hắn đi đem tam phu nhân sách thành bình thê, cho nên hoa sơ tuyết quyết định đi gõ gõ hoa phủ lao phu nhân. Huệ viện bên trong, lão phu nhân phòng bên trong, ngồi đầy người, từ lao phu nhân, đại phu nhân nhan thị đám người, cho tới lao phu nhân bên người nha hoàn y châu đám người, tiểu ác ma hoa giật trúc cùng hoa sơ văn đợi đều ở đây, tràn đầy một phòng người. Lao phu nhân đầy mặt ý cười, tuy rằng lúc trước thập phân tức giận hoa sơ tuyết không biết điều, Hoàng thượng có ý đem nàng chỉ kết hôn cho Thái tử Bách Lý Đàm, đây là bao nhiêu tốt cơ hội à, nàng thế nhưng từ chối kết hôn không cả. Này nha đầu đầu vóc sẽ không có vấn đề đi, Lão phu nhân luôn như thế nghĩ, bất quá làm hoa sơ tuyết diện, nàng nhưng vẻ mặt tươi cười, bởi vì hoa trang nói qua, hoàng đế cho thái tử cùng hoa sơ tuyết bồi dưỡng cảm tình, sau đó còn sẽ vì bọn hắn chỉ kết hôn, như vậy. Trước mắt này người nha đầu rất khả năng là tương lai thái tử phi, nàng tự nhiên không tốt cáo tương lai thái tử phi, cho nên đẩy mặt đều là từ ái ý cười. Một con tay gắt gao kéo hoa sơ tuyết, một bên sờ của nàng tay, một bên cùng phòng bên trong mọi người nói chuyện, hòa hợp thêm thấm. hoa sơ tuyết quanh thân da gà gai ốc đều ra. nếu không nhịn, thực nghĩ một phen ném bỏ này lao thái thái tay, sờ loạn cái gì à? nàng cũng không phải thực đối nàng rất tốt, chẳng qua cảm thấy nàng và hoa ra khả năng hữu dụng thôi, cho nên làm gì trang điểm được như thế buồn nôn vậy, rõ ràng nhục người khác mắt. dưới thủ tiểu ác ma hôm nay thấy nàng, một chút cũng không có tìm phiền toái ý tứ. Quy quy củ củ, quả nhiên lần trước bị nàng dọa đến, về phần hoa sơ văn hoa sơ vân, tuy rằng ghen ghét lại cũng không dám treo chọc nàng, chỉ lấy một đôi mắt thường thường khoét nàng một chút. Phong bên trong, tam phu nhân tứ phu nhân thường thường nói một câu khiến cho đúng lúc cười nhạo nhi đùa cười người khác, về phần nhan thị từ đầu tới đôi đều không có nói chuyện, một đôi bình thản mắt mắt thường thường nhìn hoa sơ tuyết, không biết vì sao hoa sơ tuyết tổng cảm thấy nàng nhìn của nàng thời điểm có thâm ý khác. Đến tột cùng là cái gì thâm ý, nàng còn dò xét không ra. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên mở miệng, chúc nhi năm nay có vài tuổi. Tiểu ác ma hoa giật chúc lập tức ngoan ngoãn mở miệng, 9 tuổi. Nếu là trước kia, hắn nơi nào sẽ như thế ngoan ngoãn đáp lời à, đã sớm chửi hầm lên, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hoa sơ tuyết muốn đánh hắn bản tử, kẹp hắn ngón tay, sau đó dùng hố phân trong nước rửa của hắn miệng, hắn liền lập tức quý củ, không dám có nửa điểm sơ ý. Hướng chi nương thân nói, nếu là hắn lại dám đắc tội này cái đại tỷ tỷ nói, cũng sẽ bị đưa đến đại phu nhân nhan thị bên cạnh đi, rốt cuộc đời không được tự mình nương thân bên cạnh, tưởng tượng đến này cái, hoa giật trúc vô luận. Ra sao làm không được trước kia kiêu ngạo? Tuy rằng đại phu nhân nhan thị rất ôn hòa, bất quá hoa giật trúc vẫn có phần e ngại của nàng, bởi vì này đại phu nhân nhìn hắn thời điểm, tựa hồ rất hận hắn dường như... Tuy rằng hắn không biết tự mình là ra sao đắc tội này vị mẹ cả, hơn nữa này chuyện hắn cũng không dám cùng người khác nói, ngoại nhân trước mặt đại phu nhân nhưng rất tốt. Hoa sơ tuyết nghe hoa giật trúc nói, khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt thương tiếc nhìn phía hoa giật trúc, hắn nhưng chúng ta hoa ra duy nhất Nam Đinh, nhưng bây giờ của hắn thân phận như thế, ngày sau nhưng rất khó mưu sự. Tuy là hoa phủ duy nhất Nam Đinh, nhưng thân phận trên cũng một cái thứ tử cho nên ngày sau con đường làm quan trên tất nhiên được ảnh hưởng. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống, đỡ ơ ý nha người đều thay đổi sắc mặt, này một lần, nàng thấy đại phu nhân nhan thị sắc mặt cũng đổi đổi. Hoa sơ tuyết nhịn không được kéo kéo khỏe môi, nàng còn cho rằng nhan thị thực có thể bảo trì vạn năm không động sắc mặt vậy, nguyên lai cũng có phá công thời điểm A. Gian phòng trong người khác sắc mặt cũng nhất tề thay đổi, hoa giật trúc nghĩ đến tự cái nương thân nói lời, về sau rụt rụt, Rụt hồi tam phu nhân trong lực đi, hoa sơ vân không biết hoa sơ tuyết sách cái này chuyện làm cái gì, hung hăng trừng nàng. Phong bên trong, duy nhất trên lòng đó là lao phu nhân, lão phu nhân nhìn phía hoa sơ tuyết, đạm đạm mở miệng, này chuyện thực sự là cái sự tình, khó được tuyết nha đầu có thể nghĩ đến, lao ra cùng ta để cập tới, nói nghĩ đem chúc nhi cho làm con thừa tự đến phu nhân danh nghĩa, như người lúc trước giống như. Hoa sơ tuyết nếu không cho làm con thừa tự đến đại phu nhân nhan thị danh nghĩa, kia túc vương lại ra sao sẽ cầu hơn vậy, này thân phận vừa lên tới, cái gì đều không giống nhau. Bất quá lao phu nhân nói rơi xuống, tam phu nhân sắc mặt liền thay đổi, trắng bệnh một mảnh, một phen kéo hoa giật chúc quỳ xuống, một câu nói cũng không dám nói, này loại chuyện là lao phu nhân đối các nàng mẫu tử ban ân, nơi nào có nàng chỗ nói chuyện, chẳng những không dám nói chuyện, liên quan thân thể cũng run tốc lên. Hoa sơ tuyết đạm đạm cười, bắt tay tử lão phu nhân tay trong rút ra, rối tay đến một bên án kỷ đầu trên trà tới đây nhẹ nâng, dường như không có việc gì mở miệng, dù cho cho làm con thừa tự đến phu nhân danh nghĩa, nhưng rốt cuộc sửa không được hắn thứ tử thân phận, liền như ta giống như, dù cho là cho làm con thừa tự tại phu nhân danh nghĩa, gả đến phủ túc vương đi, còn không phải như cũ được người khác bắt nạt, cho nên nói chúc nhi này chuyện còn thực muốn hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Hoa Sơ Tuyết này nói rơi xuống, liền cảm nhận đến một bó tiểu đao dường như lợi quang trọng thẳng đến trên thân thể nàng, bất quá đợi đến nàng trông đi qua thời điểm, lại như cũng là một mảnh bình thản, đại phu nhân Nhan thị cũng không có bất kỳ động tác gì, bất quá Hoa Sơ Tuyết có thể khẳng định, lúc trước kia tiểu đao dường như lợi quang, thực sự là Nhan thị tại trừng nàng. Lão phu nhân vừa nghe Hoa Sơ Tuyết nói, mặt trên rơi vào trầm tư, kỳ thật Hoa Sơ Tuyết nói này nói Lão phu nhân đã biết nàng là cái gì ý tứ, bởi vì nhi tử trước đó cùng nàng nói qua cái này chuyện, nói hoa sơ tuyết kiến nghị đem tam phu nhân sách làm bình thê, như vậy hoa giật chúc tình lý đương nhiên đó là hoa già con trai trưởng, căn bản không cần cho làm con thừa tự đến nhan thị danh nghĩa. Lao phu nhân cũng biết phương pháp này khả thi, tất nhiên là vì hoa già duy nhất Nam Đinh, hoa sơ tuyết nói lời không phải không có lý, nhưng này hoa sơ tuyết vì sao phải trợ giúp tam phu nhân vậy? Lão phu nhân trong mắt tràn đầy nếu có chút suy nghĩ, thật sự nghĩ không ra này hai người có cái gì liên lụy, hơn nữa hoa sơ tuyết từ phủ túc vương trở về này đoạn thời gian, cũng không có cùng Tam phu nhân có qua tiếp xúc, chẳng lẽ nàng thực là vì hoa ra nghĩ sao? Nếu như thật là làm hoa ra nghĩ người, rồi lại vì sao từ chối hoàng thượng chỉ kết hôn, nàng nhưng biết này chỉ kết hôn, sẽ đem hoa ra mang theo một cái chưa từng có vinh diệu. Lão Phu Nhân trong lòng chuyển bao nhiêu hồi, nâng con mắt liền ngắm đến Tam Phu Nhân tiếp tục quỵ, không nhanh không chậm mở miệng, lên đi, quỵ làm cái gì? Cảm ơn Lão Phu Nhân. Tam Phu Nhân đứng lên, một tiếng cũng không dám cổ họng. Kia tuyết nhi ý tứ là. Lão Phu Nhân tuy rằng biết, nhưng cứ không nói ra, cho hoa sơ tuyết nói, hoa sơ tuyết vốn liền nghị sách cái này chuyện, cho nên nơi nào chú ý này. Lão Phu Nhân tâm tư, trực tiếp mở miệng. Đem tam phu nhân sách thành bình thề, cứ như vậy, Trúc Nhi không phải là hoa già con trai trưởng sao. Đến lúc đó hắn bất luận là ra làm quan vẫn từ thường, đều sẽ không để cho người khác coi thường. Muốn biết hiện tại chỉ có hắn sen lẫn trong được tốt, này hoa ra trên giới nhân tài có vinh diệu, nếu là hắn suy tàn này một phủ người tất cả không cái dựa vào. Này cuối cùng một câu có điểm lợi, lao phu nhân đều bị ngăn trở một chút. Sau đó một phòng người tất cả nhìn phía đại phu nhân nhan thị. Dù là nhan thị lại bình tĩnh, lại ôn hòa, giờ phút này sắc mặt cũng có phần không nhịn được, nàng ngâng con mắt nhìn phía hoa sơ tuyết, hơn nửa ngày một lời không cổ họng, nhưng kia ánh mắt cuối cùng là không rất xinh đẹp. Hoa sơ tuyết nơi nào sẽ bị nhan thị ánh mắt cho hù sợ, một chút đều không lưu tâm tiếp tục mở miệng, phu nhân luôn luôn là cái từ thiện, làm hoa ra nghĩ, cho nên này chuyện người khác không đồng ý. Chỉ sợ phu nhân cũng sẽ không không đồng ý, mới xem lão phu nhân ra sao nghĩ. Tốt đại một mũ miệng bắt đến đại phu nhân nhan thị trên đầu, nhan thị lồng ngực nhấp nô thấy rõ nàng bị khí được không nhẹ, chẳng những bị khí được không nhẹ, còn không biện pháp phản bác. lão phu nhân nhìn hoa sơ tuyết, sau đó nhìn đại phu nhân nhan thị, không nhịn được cười lên, từ xưa mẹ con dâu là thiên địch, này lao thái thái cùng con dâu đối chiến trong, không ăn ít qua mệt. Cho nên lúc này thấy tự mình con dâu ngày quốc tế phụ nữ kinh ngạc, này lao thái thái trong lòng không cần sách nhiều cao hứng, liền thuận hoa sơ tuyết nói hướng dưới tiếp. Vẫn tuyết nha đầu nghĩ được thấu triệt, lúc trước lao ra còn lo lắng đại phu nhân không đồng ý vậy, bây giờ đây đại tiểu thư một chút đẩy, ta xem như thấu triệt, vì hoa ra nghĩ, vì trúc nhi tốt, ai không đồng ý à, ai không đồng ý kiệt nhưng cùng hoa ra liệt tổ liệt tông trở ngại, lại một cái phu nhân luôn luôn là nhất đau trúc nhi. Nhất hoa ra nghĩ, cho nên như thế nào khả năng không đồng ý vậy, được, này chuyện liền như vậy quyết định, đợi lao ra trở về, ta cùng lao ra sách cái này. Chuyện, đem tam phu nhân sách bình thê, chúc nhi thân phận tự nhiên đi lên. Lão phu nhân dứt lời, kêu nhan thị trách lập tức đứng lên, sắc mặt thay đổi tốt mấy thay đổi, gian phòng trong tất cả người đều nhìn nhan thị, không biết nàng đứng lên cái gì ý tứ, nhan thị đông nhiên thanh tỉnh lại. Cho tới nay nàng tại hoa ra sắm vai đều là cái ăn chay niệm phật nếu là như vậy một chút phá công, như vậy trước kia làm đủ loại há không phải hồn phí, nghĩ như thế, liền cường tự bài trừ một nét thoáng hiện cười nhìn phía lao phu nhân, lão phu nhân, vợ bụng có phần đau, đi, trước thuận tiện một chút, lao phu nhân gật đầu, nhìn nhan thị như thế triệt để bại một hồi, trong lòng thập phân cao hứng, khẽ gật đầu, đi đi, đợi lát nữa tới đây. Chúng ta lại tiếp hảo hảo thương lượng thương lượng cái này chuyện. Vâng. Này con chữ đại phu nhân cơ hồ là cắn ra, sau đó xoay người đi ra ngoài, có mắt người không khó nhìn ra của nàng thân thể còn hoảng nhoáng lên một cái, bên người hầu hạ nha hoàn lập tức tiến lên một bước đỡ nàng đi ra ngoài. Hoa sơ tuyết dùng trà nhìn buông lịch, sau đó nhìn phía lao phu nhân, trong lòng cảm thán, này lao phu nhân cũng là cái thông minh lanh lợi, liền như vậy một hồi công sức. Liền đem của nàng con dâu đánh được nước chảy hoa trôi, này trong nhà tử trong nữ nhân còn thật là lợi hại a Một bên nghĩ một bên dậy cao an, nàng mới không muốn cùng cái này người luôn tôn bậy, dù sao nàng nên nói đều nói, tin tưởng lao phu nhân cũng nghe được, cho nên hoa sơ tuyết mắt lạng yên nhìn một cái ba phu phu nhân, sau đó xoay người rời khỏi lao phu nhân gian phòng. Chủ tớ ba người một đường ra hỏi viện, dâm thanh nát tiểu đường đá, hồi Loan tuyết cắp đi mắt nhìn muốn đến loan tuyết cát, liền nhìn đến bên cạnh một lùm cây tường phía sau lóe ra một người tới, lại là tam phu nhân bên người tiểu nha hoàn, nàng chung quanh một ngắm, xác định không người, nhanh chóng mở miệng, "Đại tiểu thư, tam phu nhân mời ngươi đêm nay giờ hợi, hoa phủ giao sen gặp mặt, nàng sẽ nói cho ngươi muốn biết sự tình." Tiểu nha hoàn nói xong, nhanh chóng hướng dưới bóng cây một chui, người bất tiện không gặp tung tích, rất nhanh không gặp. Hoa Sơ Tuyết đứng ở chóp tường phía dưới, con ngươi một mảnh lú ám, không biết tự mình đến tột cùng có cái gì không giống nhau thân thế. xem ra này tam phu nhân cũng là cái có ý, không đợi đến lao ra hạ mệnh lệnh đứng nàng làm bình thê, ngược lại trước nói cho nàng về nàng thân thế chuyện. không tệ, trở về đi. chủ tớ ba người hồi loan tuyết các kế tiếp hoa sơ tuyết đợi tại loan tuyết các chung đằng đợi, hoa ra ao sen nàng là biết, rời khỏi loan tuyết các chẳng hề xa, lướt qua lão phu nhân hội viện. Lại qua lưỡng đạo hành lang dài liền thấy, mùa hè thời điểm, hoa sen đầy hồ hết sức xinh đẹp, nhưng lúc này là cuối mùa thu, cho nên một mảnh nghiêm túc điều. tam phu nhân mời tại ao sen gặp mặt, cũng là bởi vì nơi đó địa thế tương đối hẻo lánh, không người đi đến nguyên nhân, tiện nói chuyện. Giờ hợi, ánh trăng tập kích trên đầu ca nhờ, đầy phủ yên tĩnh, hình như gặp lại một tầng lỗ mỏng, hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tì ra loan tuyết cát, một đường hướng hoa ra hả trì đi đến. To lớn phủ đệ bên trong, một mảnh yên tĩnh, tuần tra hộ vệ cũng không biết ngủ đêm đến địa phương nào đi, ao sen bốn là yên lặng địa phương, cho nên càng làm hiểu không có người ở. Ao sen trên, có một tòa yên ổn cầu, hoa sơ tuyết chủ tớ ba người đứng ở trên cầu, rất nhanh dương mắt nhìn xung quanh, cũng không có thấy bất kỳ người, đợi một hồi, hoa sơ tuyết có phần tức giận, lạnh leo rét bước mở miệng, chẳng lẽ này tam phu nhân thế nhưng treo đùa chúng ta. Lúc trước nàng còn thực không nghĩ qua này vấn đề, hơn nữa nàng tự nhận tam phu nhân không có này, lá gan cũng không dám treo chọc các nàng mới là, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng không có người. Hoa sơ tuyết con ngươi một mảnh lanh lánh, âm ngao mở miệng, trở về đi. Của nàng vừa mới nói xong, phía sau hồng loan đột nhiên kêu một tiếng, tùy theo còn đầy mặt kinh hãi một phen kéo hoa sơ tuyết, chỉ phía sau đen nhánh ao sen, chủ tử ngươi nhìn, nơi này giống như có một người. Hoa Sơ Tuyết nghe của nàng nói, rất nhanh thỏ ra thân thể hướng yên ổn cầu dưới nhìn xung quanh, đen nhánh u ám cầu dưới, quả nhiên mặt hướng xuống xuống một người, tuy rằng ánh sáng u ám, nhưng Hoa Sơ Tuyết mắt như gương sáng, một mắt liền nhìn ra phía dưới thực sự là người, các nàng tới như vậy một hồi, này người thế nhưng một chút động tĩnh đều không có, có thể nghĩ là biết, này người là chết, là ai? Bên người Hồng Loan cùng Thanh Loan nhất tề thay đổi sắc mặt, một người trầm giọng mở miệng, "Tiểu thư Nhanh đi, sợ rằng là có người muốn bố trí cục hại chúng ta. Bất quá chủ tớ ba người vẫn chưa đi xa, liền nghe đến nơi không xa chuyển tới một điệt bước chân thanh âm, tùy theo liền thấy có người sách đèn lồng, từ ao sen đối diện đi tới đối diện, một đường đi còn một bên đều, nương thân, nương thân ngươi tại đâu à? Nương thân, tới người lại là hoa gia tam tiểu thư hoa sơ vân. Hoa sơ tuyết lòng lộ bộ chấm xuống, chẳng lẽ nói này chết tại ao sen trong người? Kỳ thật là tam phu nhân, nghĩ tới nghĩ lui sợ rằng thật là tam phu nhân. Đến tột cùng là ai hại chết tam phu nhân, hoa sơ tuyết rất nhanh nghĩ, sau đó liền nghĩ đến đại phu nhân nhan thị trên người. Bất quá các nàng chủ tớ ba người hiện tại nếu là đi, phía sau hoa sơ vân nhìn thấy nhưng liền có miệng khó nói, cho nên hoa sơ tuyết rất khó đứng, hướng về hồng loan cùng thanh loan làm cái ánh mắt, sau đó trực tiếp nên hoa sơ vân đi tới, vừa đi một bên giường như không có việc gì mở miệng. Quê hôm nay bóng đêm không tệ, xem ra chúng ta ra dạo dạo lại là đối. Hoa sơ tuyết nhẹ nhàng vô cùng tiếng vang lên. Một đi ba người mấy đi nhanh liền đi đến hoa sơ vân đám người trước mặt. Song song vừa thấy mặt, hoa sơ vân nhướng mi một chút, không chịu nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết một mắt, sau đó khó chịu mở miệng, đại tỷ tỷ nhưng thấy ta nương thân. Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, không nhìn thấy, không biết tam phu nhân đây là đi đâu. Mắt mơ gì đến người a? Hoa sơ vân hừ lạnh một tiếng, sau đó một phen đẩy mở ra hoa sơ tuyết lĩnh phía sau đích thực mấy người hạ nhân hướng mặt trước ao Sen đi đến, hoa sơ tuyết làm theo lĩnh hồng loan cùng thanh loan giường như không có việc gì rời khỏi, im lặng nghĩ hoa sơ vân có thể hay không phát hiện không được ao Sen phía dưới tam phu nhân, bất quá của nàng ý nghĩ vừa mới rơi xuống đất, liền nghe đến cùng nhau hoảng sợ tiếng vang lên tới. Tiểu thư, mau nhìn. Tùy theo mấy đường tiếng kinh hô vang lên. Lúc này Hoa Sơ Tuyết đã nghe đến tiếng thét chói tai, liền quả quyết không tốt rời khỏi, cho nên chủ tớ ba người quay người liền lại đi đến ao sen, vẻ mặt kinh ngạc hướng về mấy cái thét chói tai liên tục tiểu nha hoàn mở miệng, phát sinh cái gì chuyện? Trong đó có một cái tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, chỉ phía dưới, một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời, mà Hoa Sơ Vân Điên dường như đảo tại cầu lan can trên hướng dưới kêu, "Nương thân, nương thân." Nàng giống xong rồi thướng về bên người người kêu to nhanh a mau tìm người tiểu nha hoàn nhóm lập tức bốn phần ngũ tan tản ra tới có đi tìm người có tại bờ hồ sen liều mạng kéo hoa sơ vân rất nhanh hoa phủ bên trong người bị kinh động hoa trang đại phu nhân nhan thị còn có lão phu nhân đều kinh động lính người chạy tới lúc này hoa phủ hạ nhân đem ao sen trong người vớt đi lên chính là tam phu nhân hoa sơ vân lập tức điên dường như khóc lên thẳng khóc đến ruột gan bứt đoạn Đau không muốn sống Hoa trang cùng lão phu nhân xuất hiện sau Cũng là đầy mặt chấn kinh Không biết tại sao lại phát sinh này loại sự tình Hoa ra còn trước giờ không có xuất hiện qua này loại sự tình Đại buổi tối tam phu nhân hảo hảo không đợi Tại tự mình viện tử trong Chạy đến này Hao sen tới làm cái gì Hoa trang đầy mặt kinh nghi nhìn hết thể trước mắt Cứ vào lúc này Hoa sơ vân đoán hận ngẩn đầu lên Nhìn hoa sơ tuyết Tê tâm liệt phế kêu lên Hoa sơ tuyết Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi hại ta nương thân phải hay không là, phải hay không là, bằng không ngươi này đại buổi tối không ngủ giấc, vì sao chạy đến này bờ hồ sen tới. Hoa sơ vân nói rơi xuống, hoa ra bờ hồ sen xuống lại liên can người, tất cả nhìn phía hoa sơ tuyết. Hoa trang sắc mặt âm ngao khó nhìn lên, tuy rằng gần đây hoa sơ tuyết mệnh người không dám đắc tội, nhưng là nếu này chuyện thực là hoa sơ tuyết làm được, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho của nàng lão phu nhân đám người tất cả nhìn hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết không nghĩ đến mũi nhọn lập tức nhắm ngay tự mình. Lúc trước nàng sở dĩ giả giả không biết đường chính là sợ mũi nhọn nhắm ngay tự mình, không nghĩ tới bây giờ vẫn nhắm ngay tự mình. đến tuột cùng là kia hại tam phu nhân người là cố ý hại chết nàng, sau đó giá họa cho nàng, vẫn trong lúc vô ý đem nàng cho mất tại này thao sen trong. hoa trang trầm giọng mở miệng, hoa sơ tuyết, này chuyện đến cùng là như thế nào trở về? Ngươi lại buổi tối không ngủ dấp chạy đến này hao sen tới làm cái gì? Hoa sơ tuyết vẻ mặt vô tội, đạm đạm mở miệng, ta nơi nào biết như thế nào trở về, chỉ là ngủ không yên, cho nên ra ta nở ta nở bộ, chẳng lẽ như vậy cũng có thể tính ta hại người? Này hại người việc nhưng chú ý chứng cứ. Hoa trang nhất thời không lời, Hoa sơ vân lại không chú ý cái gì chứng cứ không chứng cứ, thương tâm tuyệt vọng thét chói tai, không phải ngươi, còn có ai? Nhất định là ngươi. Ngày hôm nay ta còn cho rằng ngươi có bấy nhiêu hảo tâm, thế nhưng trợ giúp ta nương thân, không nghĩ đến cũng vì nghĩ hại nàng. Hoa sơ tuyết tương đương không lời, sắc mặt ưu ám, lạnh leo rét bước nhắc nhở hoa sơ vân, ta hại nàng làm cái gì, ta cùng nàng một không có thủ, hai không có oán, ta phải hay không là rảnh rỗi điên, cho nên yếu hại nàng. Nàng nói ánh mắt một mảnh băng xương, tam phu nhân chuyện nói chưa chắc cùng của nàng thân thế có liên quan. Cho nên nàng cũng nghĩ cha ra đến tổn cùng là người phương nào hại Tam Phu Nhân, nhất định muốn cho người chết một câu trả lời thỏa đáng, nàng sẽ không buông tha sau lưng người, nghĩ nhìn phía bị người bầy đặt ở trên mặt đất Tam Phu Nhân, nhìn của nàng mặt mũi, đã có phần bành đại, chắc hẳn ngâm ở trong nước có một hồi, tuyệt đối sẽ không là vừa mới rơi xuống nước, hoa sơ tuyết nhìn, trong chọc trên đất người, sau đó đi qua, cẩn thận cho Tam Phu Nhân kiểm tra lên tới. Rất nhanh tầm mắt rơi xuống tam phu nhân cổ mạnh mẽ trên, chỉ thấy trên dưới vết tứ động rõ ràng lộ ra ra, hoa sơ tuyết ngồi sổn người xuống, cẩn thận kiểm tra, sau đó lạnh leo rét buốt mở miệng. Phu thân có thể báo quan, quan phủ một tới liền sẽ tra rõ ràng, này tam phu nhân nhưng không phải rơi vào ao sen mà chết, nàng là bị người bóc chết, nhìn này cái cổ trên lưỡng đạo vết tứ động liền biết, mặt khác, nàng bị ném vào này ao sen chí ít có một canh giờ Nữ nhi ta nhưng vừa mới ra một hồi. Hoa sơ tuyết nói xong liền hướng về phía sau kêu một tiếng, tiểu nhụy. Lúc trước nàng thấy tiểu nhụy cũng tới đây, nơi này cách đoán tuyết các không xa, như vậy động tinh lớn, các nàng tự nhiên kinh động tới đây, lúc này vừa nghe hoa sơ tuyết đều, liền nhanh chóng đi ra bẩm báo. Hồi lao ra nói, đại tiểu thư ra không đến nửa canh giờ, nô tỳ tự mình mở cửa, đại tiểu thư nói ngủ không yên. Lĩnh Hồng Loan tỷ tỷ cùng Thanh Loan tỷ tỷ ra dạo dạo. Hoa Sơ Tuyết đứng lên, sau đó liếc nhìn Hoa Gia tất cả người, cuối cùng khẳng định mở miệng: Tam Phu nhân là bị người bóp chết, sau đó ném vào hao sen. Ta nghĩ này hại của nàng người tất nhiên là Hoa Gia người, cho nên phụ thân chỉ cần báo quan liền được, quan phủ người tất nhiên sẽ tra rõ ràng cái này chuyện, đến tột cùng là người phương nào làm, rất nhanh liền sẽ biết. Hoa Sơ Tuyết nói rơi xuống, tất cả người đều nhìn Hoa Trang. Hoa Trang cả khuôn mặt đều xanh biếc, nhưng nghe đến Hoa Sơ Tuyết nói báo quan cái này chuyện, ánh mắt lóe lên, sau đó rất nhanh có quyết định, mệnh lệnh quản gia Phúc Hải, lập tức đem Tam Phu nhân nâng trở về, trước đổi sạch sẽ y y phục, sau đó trang điểm hỏm, ngày mai đối ngoại tuyên bố, nàng là sẩy chân rơi xuống nước mà chết. Hoa Trang nói rơi xuống, quản gia Phúc Hải lĩnh mệnh, tự lĩnh người đi làm việc. Tam Phu nhân nữ nhi Hoa Sơ Vân không nghĩ đến Hoa Trang thế, nhưng dưới như vậy mệnh lệnh, làm sao có thể cam tâm, kết trói hai ngăn cản người khác đi động tam phu nhân thi thể, sau đó hướng về hoa trang mở miệng. vì sao? vì sao muốn như thế đối đại nương thân? nàng là bị người hại chết à? phụ thân vì sao không báo quan? không báo quan tức không phải bao che kia hại nương thân người? không được, nữ nhi không đồng ý, phụ thân. đáng tiếc hoa trang thân là binh bộ thượng thư, hoàng đế trong mắt người tâm phúc, há lại sẽ cho phủ trên như vậy vụ bê bối tiết lộ ra ngoài chỉ sợ cái này chuyện cuối cùng cũng là sống chết mặc bay, giờ khắc này Hoa Sơ Tuyết lại là tương đương đồng tình Hoa Sơ Vân, đồng thời đối Hoa Trang tương đương không lợi, bất quá này chuyện liên lụy đến nàng, mới làm hại tam phu nhân hảo hảo bị người hại chết, cho nên nàng sẽ không ngồi xem mặc kệ, dù cho không có quan phủ, nàng cũng sẽ tra rõ ràng cái. Này chuyện, Hoa Trang nghe Hoa Sơ Vân nói, sắc mặt tối chìm xuống, mệnh lệnh tiểu nha hoàn, đem tam tiểu thư cho ta mang về. Hảo hảo quan ở trong phòng, cái này chuyện tự có vi phụ xử lý, cái này chuyện cho dù tại Hoa Gia ta cũng sẽ tra cái nước rút lộ đá. Hoa sơ vân nơi nào chú ý a, thét chói hai liên tục, phụ thân, phụ thân, nhưng không người chú ý nàng, nàng miễn cưỡng bị hai cái tiểu nha hoàn cho tún đi xuống, lão gia mệnh lệnh ai dám không nghe a. Hoa trang tại Hoa Gia vẫn rất có uy nghi, Phúc Hải đã lĩnh người đem tam phu nhân thi thể nâng đi xuống. Hoa Trang Liếc nhìn một vòng, cuối cùng trầm giọng mệnh lệnh đi xuống, "Ngày hôm nay chuyện, nếu để cho ta cha ra tới, tất nhiên nghiêm trị không tha, hơn nữa nếu là có người truyền việc này ra đi, đừng trách ta đến lúc đó tâm ngoan thủ lạt." "Vâng, lão gia." Bờ Hồ sen một trận âm gió thổi qua, mỗi người tâm kinh đàng chiến, chỉ cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân lủi đi lên, càng có người nhát gan nhịn không được tứ phía ngắm, tựa hồ tổng cảm thấy nơi tâm tối có người nhìn chòng chọc các nàng. Tốt dọa người a Cuối cùng Hoa Trang mệnh lệnh một câu Trở về đi Phân phật một tiếng Tất cả người đều phân tán mở ra Một làn khói thoát đi này nào sen Cuối cùng bờ hồ sen chỉ thừa lại Hoa Trang, hoa sơ tuyết Lao phu nhân còn có đại phu nhân nhan thị Hoa sơ tuyết lĩnh hồng Loạn Cùng thanh Loan nhị tì đi đến Hoa Trang trước mặt Đạm đạm mở miệng Phụ thân này nhưng thả cọp về núi Nàng nói xong Ánh mắt như có như không đảo qua đại phu nhân nhan thị Lúc trước nàng nghĩ tới nghĩ lui, ngoài nhan thị, không người sẽ đối tam phu nhân độc thủ, nhưng nhan thị thực sẽ bởi vì hôm nay ban ngày phát sinh chuyện mà đối tam phu nhân hạ độc thủ sao. Vẫn bởi vì khác vậy, hoa sơ tuyết trăm mối vẫn không có cách giải, lại nói một cái tam phu nhân còn không có bị sách làm bình thê vậy, chỉ cần nhan thị không đồng ý, nàng liền sẽ không bị sách làm bình thê, cho nên nói nhất định là bởi vì khác chuyện, chẳng lẽ thực là cùng tự mình thân thế có liên quan. Nếu như thật là như vậy, nàng nhất định muốn nhượng nhan thị lộ ra ra dấu vết, thay tam phu nhân báo thủ, hoa sơ tuyết nghĩ lướt qua hoa chàng chuẩn bị rời khỏi. Bất quá vừa mới đi mấy bước chân, đột nhiên nghe đến nơi không xa vang lên tiếng kêu sợ hãi, sau đó như sói dường như giống lên, còn kèm thêm hoa phủ hạ nhân tiếng kêu. Tiểu thiếu ra, tiểu thiếu ra ngươi đừng có chạy lung tung, đừng chạy. Hoa sơ tuyết dừng lại thân thể, lông mày nhảy một chút. Sau đó rừng thân nhìn phía nơi không xa. Hoa trang sắc mặt khói nhìn mệnh hạ nhân đi nhìn xem như thế nào trở về, người kia lĩnh mệnh rất nhanh chạy qua. Rất nhanh tiến đến xem xét hạ nhân trở về, bẩm báo hoa trang, hồi lao ra nói. Là tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia giống như cử chỉ điên rồ giống như, ai cũng không chú ý, bắt đến ai cắn ai, hiện tại ai cũng không dám tới gần hắn. Hoa trang vừa nghe, cả khuôn mặt đều tối, xoay người liền đi về phía trước đi lão phu nhân cũng nóng nổi, nhanh chóng đuổi kịp. nay hoa giật trúc nhưng hoa gia nam đình, hoa trang cùng lão phu nhân tự nhiên là nhất sách lòng một cái. lúc này vừa nghe hoa giật trúc cử chỉ điên rồ, tự nhiên lo lắng. hoa sơ tuyết con ngươi trong hiện lên ánh sáng lạnh, rất nhanh mở miệng, phụ thân tốt nhất phái người bảo hộ tốt trúc nhi. hoa giật trúc nửa đêm được cử chỉ điên rồ rất khả năng cùng tam phu nhân chết có liên quan, nói chưa chắc hắn là thấy tam phu nhân bị người bóp chết trải qua. Cho nên mới sẽ giống như nổi điền cắn người, tận mắt thấy tự mình nương thân bị người hại chết, này không phải ai đều chịu đựng được, được. Hoa trang thân thể ngẩn ra, không nói cái gì, bất quá trong lòng lại có ý định, nhắm thẳng hoa giật trúc phương hướng đi đến. Nhan thị trải qua hoa sơ tuyết bên cạnh, một đôi mắt râm mát lạnh lùng, hình như xả con người dường như. Đợi đến hoa sơ tuyết lại nghiêm túc nhìn kỹ, nàng đã đi tới. Hồng loan dịu dàng mở miệng, chủ tử, chúng ta trở về đi. Đêm dài, vốn nghĩ điều tra dõi chủ tử thân thế, không nghĩ đến thân thế không có cha ra tới, lại miễn cưỡng hại tam phu nhân một nhánh mệnh, không biết đến tột cùng là người phương nào như thế nhẫn tâm, thế nhưng hại chết nàng, thật sự là rất đáng hận. Hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó linh hồng loan cùng thanh loan hồi loan tuyết cắp đi. Một đêm này, hoa phủ bên trong, rất nhiều người thâu đêm khó ngủ, hoa sơ tuyết lại là không nghĩ nhiều, trở về sau liền ngủ. Tam phu nhân chết trở về lại cha đi, hiện tại kia hại của nàng người tất nhiên sẽ thập phân cẩn thận, không lộ ra ra dấu vết. Bất quá ngày hôm sau, trời còn chưa có thập phân sáng, thanh bạch gá mang mơ hồ xuyên qua vào trong gian phòng, liền nghe đến hồng loan đi tới, nhỏ giọng bẩm báo nàng. Chủ tử, không tốt, hoa Gia tiểu thiếu gia xảy ra chuyện, hắn cũng xảy ra chuyện. Cái gì? Hoa sơ tuyết cả kinh bừng tỉnh, rất nhanh từ trên giường đứng lên. Hoa giật chúc cái kia tiểu ác ma cũng sẽ ra chuyện, tuy nói cho tới nay kia tên không khiến cho thích, nhưng là đối với tiểu hải tử, nàng không hội so đo, hiện tại vừa nghe hoa giật chúc sẽ ra chuyện, thậm chí có chút lòng đau. Hắn không có chuyện gì đi. Lúc trước nàng nhưng dặn do hoa trang phái người bảo hộ hoa giật chúc, như thế nào còn sẽ cho người thương đến hắn đấy. Nghe nói hắn cũng chết, sẩy chân rơi vào tam phu nhân chết cái kia ao sen tròng, chờ đến người phát hiện thời điểm hắn đã chết như vậy trùng hợp hoa sơ tuyết thật sự là khó mà tin tưởng cái này chuyện tại sao lại liên tiếp hai người chết tại kia ao sen tròn thật là tà môn một bên nghĩ vừa mặc y để phục chuẩn bị đi nhìn xem kia tiểu ác ma mặc kệ như thế nào bọn hắn cũng tính danh phận trên tỷ đệ nàng đi bái điện hắn một chút cũng là cần phải vậy hồng loan hầu hạ hoa sơ tuyết lên lúc này hoa ra bao phủ một mảnh tinh mịch chỉnh cái phủ đệ bên trong đều là tử vong hơi thở Trong vòng một đêm chết hai người, cũng đều là chết tại kia gao sen trong, cho nên tất cả hoa phủ bên trong người, đối với kia gao sen, liền có bóng dâm, đủ loại đủ kiểu ý kiến, lưu truyền tại hoa phủ bên trong, khiến cho lòng người kinh hoàng. Hoa sơ tuyết lĩnh người một đường qua, xa xa liền nghe đến tiếng khóc, vẫn là hoa sơ vân tiếng khóc, này nữ nhân trong vòng một đêm mất đi nương thân, hiện tại ngay cả đệ đệ cũng chết, nàng ra sao không thương tâm. Cho nên thẳng khóc đến chết ngất mấy lần, một tỉnh lại lại khóc, trước kia nàng có thể dựa vào nương thân cùng tự mình đệ đệ, nhưng hiện tại của nàng dựa vào hoàn toàn biến mất đi, về sau, ai còn đau nàng à, trông kệ vào hoa trang này cái phụ thân căn bản không thể. Hoa trang một đêm không ngủ, lão phu nhân là ngày gần sáng thời điểm ngủ, đại phu nhân Nhan thị cũng ở đây, mắt hứ sưng, hiển nhiên còn khóc. Hoa sơ tuyết đến thời điểm, nội thất một mảnh khóc thảm thiết, ngoài hoa sơ vân không ít hoa ra hạ nhân cũng rơi lệ, nói thật ra, nếu như chỉ chết tam phu nhân một cái, mọi người còn không thấy thương tâm, hiện tại ngay cả tiểu thiếu ra đều chết, mọi người ngoài cảm thấy sợ hãi sợ hoảng sợ ngoại, đó là thương tâm. Nho nhỏ hoa giật chúc ngủ tại sảnh đường trên quan tài trồng, an tưởng mà yên tĩnh, không có chút đỉnh không nhanh, tên ra hỏa này lại là đi được yên dạ yên lòng, không có bất kỳ hoàn khí ác khí, thông thông khoái khoái đi, hắn nhưng biết, Này người còn sống, có bấy nhiêu sao thương tâm a, nhất là hắn vẫn hoa gia duy nhất nam đình, lão phu nhân cùng lão gia lại là gia sao thương tâm đâu. Hoa Sơ Tuyết trong lòng nhớ nhung, đột nhiên đầu óc trong hiện lên một nét thoáng hiện linh quang, rất nhanh nhìn phía tự mình trên tay tinh hồn giới, sau đó thấy lại hướng Hoa Dật Trúc. Tiểu Cửu lúc trước là chìm mà chết, hiện tại Hoa Dật Trúc cũng là chìm mà chết, tiểu Cửu là 9 tuổi chết, Hoa Dật Trúc cũng là 9 tuổi. Hơn nữa bọn hắn khí chẳng thập phân tương tự, kể từ đó, sao không cho tiểu cửu thay hoa giật trúc sống lại, sống ở hoa ra, nghĩ như thế, hoa sơ tuyết khỏe môi hơi hơi cầu một chút, sau đó tỉnh lại tinh hồn giới trong tiểu cửu. Gần đây một đoạn thời gian, nàng luôn không có cho tiểu cửu xuất hiện, đó là sợ có người thương hắn, nếu là hắn có thể mượn hoa giật trúc thân thể sống lại, như vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, dù sao hiện tại hoa giật trúc đã không tồn tại. Bất quá hiện tại có thể không thể sống lại, còn muốn nhìn hai người từ trường phải trang tương xứng, nếu như tương xứng, tiểu cửu linh hồn liền có thể chui vào hoa giật trúc nhục thể trong, nếu như không biện pháp chui vào nhục thể, liền thuyết minh từ trường không hợp, nàng chính là lại có ý cũng không biện pháp. Tinh hồn giới trong tiểu cửu vừa nghe hoa sơ tuyết nói, sớm cao hứng hư hỏng, kích động liên tục đáp kỳ thật hắn rất muốn luôn cùng tại tỷ tỷ bên cạnh, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, thật là rất tốt mặc kệ như thế nào, hắn tổng phải thử một chút. Hoa sơ tuyết vừa nghe tiểu cửu nói, liền mở ra tinh hồn giới, phóng xuất nhận trong tiểu cửu Sành đương trên, nón nà hồng hào dễ thương tiểu cửu đứng tại hoa giật trúc quan tài cạnh, nhìn phải nhìn trái, thập phân hiếu kỳ. Sau đó còn vươn tay sờ sờ hoa giật trúc mặt mũi, nhướng mày cười hì hì nhìn hoa sơ tuyết, tỷ tỉ, tỉ, hắn cùng ta bộ dạng giống như a? Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, sau đó phân phó hắn, nhanh thử xem nhìn. Này linh hồn thoát ly nhục thể thời gian quá dài liền sẽ sơ cứng, nếu là xác chết hư hỏng, cho dù từ trường tương khế hợp cũng vô dụng. Tiểu Cửu lập tức đáp lại một tiếng, sau đó túi người liền chui vào quan tài trong. Hoa Sơ Tuyết đứng ở hắc hồng ngoại, vẫn không nhúc nhích nhìn trọng trọng, trong lòng yên lặng cầu nguyện chỉ mong tiểu Cửu có thể sống lại, cứ như vậy cho hắn hảo hảo cuộc sống cũng tốt. Đợi một hồi, Hoa Sơ Tuyết cũng không có thấy tiểu Cửu có động tĩnh, không nhịn được trong lòng thất vọng. Chẳng lẽ nói thực từ trường không hợp, đang muốn, đột nhiên thấy hoa giật chúc ngón tay động một chút. Hoa sơ tuyết khỏe môi ý cười lập tức kéo mở, dốc hướng về một bên khóc lóc người kêu lên, đừng khóc, nhìn, chúc nhi động. Linh đường trên mỗi người kinh sợ, cái cái nâng con mắt nhìn phía không đại quan tài, chỉ thấy lúc trước gan tĩnh ngủ hoa giật chúc trước là ngón tay động động, sau đó đầu cũng lắc lắc, cuối cùng mắt dốc lập tức mở to, linh hoạt chuyển động. Bất quá nhất thời tựa hồ có phần phản ứng không kịp. Này dưới hoa ra trên linh đường như nổ banh nổi giống như, tất cả người đều kêu to lên, sắp chết vùng dậy, sắp chết vùng dậy. Lúc trước còn khóc đến một đạp hồ đồ hoa ra hạ nhân hoảng loạn chạy ra ngoài đi, đẩy đẩy va vào va vào, dối thành một nụi, chẳng những là hạ nhân, ngay cả hoa sơ vân hoa sơ văn đám người cũng dây rủa chạy ra ngoài, hoa trang cùng đại phu nhân nhan thị sắc mặt cũng rất khó nhìn. May mà cũng không có như người khác như thế kinh hoàng thất thố chạy ra ngoài. Hoa sơ tuyết mắt lạnh nhìn đường trên tất cả, chỉ cảm thấy buồn cười, lúc trước còn thương tâm khóc thành một đoàn, lúc này tỉnh lại, không phải là mỗi người cao hứng như điên sao. Như thế nào ngược lại sợ hãi thành dạng này, chính là hoa trang này cái làm cha, cũng rõ ràng có phần hoảng loạn. Sự thật trên, hoa giật chúc lúc trước là kinh quá đại phu khám và chữa bệnh xác nhận, đình chỉ tim đập, tử vong. Cho nên mọi người mới sẽ như thế sợ hãi, cho rằng sát chết vùng dậy. Hoa sơ tuyết không chú ý khác người, tự ý đi đến quan tài trước, ý cười trong suốt túi người nhìn phía quan tài trong nằm người, tiểu cửu. Hán mượn hoa giật trúc thân thể sống lại, hiện tại hoa giật trúc kỳ thật chỉ là tiểu cửu, chẳng hề là chân chính hoa giật trúc, chẳng qua hoa ra người không biết thôi. Tiểu cửu nằm tại quan tài trong, một nhìn quan tài phía trên túi người nhìn của hắn hoa sơ tuyết, không nhịn được nết môi mà cười. Dơ lên một nét thoáng hiện đại đại khuôn mặt tươi tắn non nớt khoan khoái tiếng vang lên. Tỷ tỷ. Hoa sơ tuyết vươn tay ra ôm hắn, hắn rất nhanh một bật nhảy liền bổ nhào vào hoa sơ tuyết trong lòng, vui vẻ kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Linh đường trên, một mảnh yêu thích vui vẻ tiếng kêu, ngoài cửa, hoa ra hạ nhân thỏ đầu ra nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng thấy đại tiểu thư đem tiểu thiếu ra từ quan tải trong ôm ra, kia chút hạ nhân gan không nhịn được đại một ít. Chậm rãi có mấy người đi vào tới, sau đó lục tục tất cả người đều đi vào tới. Mọi người cuối cùng rốt cục xác nhận một kiện sự, tiểu thiếu ra chết sau sống lại, hắn lại sống lại, rất nhanh mọi người cao hứng lên, chỉnh sảnh đường trên đều là kích động tiếng nói chuyện. Hoa trang tự nhiên là cao nhất hưng một cái, mấy bước đi đến hoa sơ tuyết cùng hoa giật trúc bên cạnh, kêu lên, chúc nhi, chúc nhi. Tiểu cửu đem đầu trôn tại hoa sơ tuyết trong lòng, lý cũng không lý hoa trang. Cái nào là Trúc Nhi à, hắn mới không phải vậy, hắn là tiểu cửu là tỷ tỷ một người tiểu cửu cái này người hắn hết thể không thích. Hoa sơ tuyết ôm hoa giật Trúc, một bên hạ nhân sau đó hoa sơ vân một nhìn tự mình thân đệ đệ thế nhưng dựa vào hoa sơ tuyết trong ngực, nghĩ đến hôm qua buổi tối nương thân chết, vốn là xuyên qua quỷ dị, đến hiện tại nàng còn hoài nghi phải hay không là hoa sơ tuyết động tay chân, cho nên hoa sơ tuyết chính là của nàng kẻ thù. Mà hiện tại Trúc Nhi chẳng những không hận này nữ nhân, thế nhưng còn thân cận như thế này nữ nhân, hoa sơ vân ghen ghét xông đi tới, một phen kéo ra hoa giật Trúc thân thể. Sau đó hung hăng chừng hắn. Trúc Nhi, ngươi điên, cái nào là của ngươi tỷ tỷ, của ngươi tỷ tỷ là ta, ngươi gọi bậy cái gì? Hoa sơ vân một phen kéo qua hoa giật Trúc, đem hắn cho kéo đến tự mình phía sau, sau đó nâng con mắt nhìn chầm trầm hoa sơ tuyết. Tự hồ sợ nàng đối phó tự mình đệ đệ dường như. Hoa sơ tuyết quả nhiên là buồn cười, vẫn không nhúc nhích hai cánh tay ôm ngực, tốt chỉnh tựa hạ nhìn hoa sơ vân, nàng cho rằng nàng là ai a còn cho rằng sau lưng nàng là của nàng đệ đệ hoa giật chút sao. Này nhưng liền sai, hắn nhưng oán linh tiểu cửu Linh đường trên, mọi người cùng nhau nhìn phía nổi giận đùng đùng tam tiểu thư, sau đó lại nhìn đại tiểu thư, ai cũng không biết trước mắt là cái gì tình trạng, cho nên mọi người chỉ lo nhìn. Không người nói chuyện, Hoa Sơ Tuyết không nói chuyện, không đại biểu không người nói chuyện. Nho nhỏ Hoa Giật chúc thân thể trong ẩn tàng nhưng tiểu cửu, tiểu cửu hận nhất một kiện sự đó là có người bắt nạt Hoa Sơ Tuyết. Hiện tại Hoa Sơ Vân ở trước mặt hắn như thế vô lễ đối đãi tự mình tỉ tỉ, hắn làm sao có thể làm không nhìn thấy vậy? đã sớm tức giận, nho nhỏ thân thể đổ đầy hoàn khí, trong mắt lóe ra hung tận hận ý, giở một phen lấy ra Hoa Sơ Vân căng tún của hắn tay sau đó dụng lực đẩy hoa sơ vân một phen, tùy theo hung tợn nói liền vang lên tới. cơ mồm, ngươi cái nữ nhân chết tiệt hư hỏng nữ nhân, vì sao muốn mắng ta tỉ tỉ a? ngươi cho rằng ngươi là ai a? ta tỉ tỉ chỉ có một cái, cái kia người tuyệt đối không phải ngươi. ngươi người quá dị, ta chán ghét nhìn thấy ngươi. về sau nếu là lại nói ta tỉ tỉ nói bậy, ta liền đem của ngươi hàm răng một khỏa một khỏa cắn nát. linh đường trên, lặng ngắt như tờ, mọi người triệt để hóa đá Thiên lôi quần quện mà qua, đây là tiểu thiếu gia sao? Tiểu thiếu gia như thế nào ngay cả tự mình tỷ tỷ cũng không nhận, ngược lại là nhận đại tiểu thư một người làm tỷ tỷ. Hoa Sơ Vân là triệt để ở lại, đầu óc không làm chủ được, không biết hiện là cái gì tình huống. Hoa Sơ Tuyết lại là có phần đồng tình nàng, vừa mới chết nương thân, hiện tại lại gặp được đệ đệ như thế đối đãi nàng, tự nhiên là hai tầng đả kích, cho nên Hoa Sơ Tuyết nhịn không được kêu một tiếng, Chung Nhi Tiểu cửu vừa nghe hoa sơ tuyết tiếng kêu, liền lập tức như con cún dơ lên một nét thoáng hiện lấy lòng cười, đảo qua lúc trước hung ác, mắt cong thành hình trăng lưới liềm, còn lộ ra ra một đôi tiểu má lún đồng tiền nhi, lao thẳng tới hoa sơ tuyết bên cạnh, kéo của nàng tay liền kề qua. Tỷ tỷ, ta sẽ không cho người bắt nạt của người, về sau ai lại bắt nạt người, ta tuyệt đối thêm không được nàng, đem của nàng hàm răng đập nát, sau đó lại đem của nàng đầu nhũ này chó hắn này nói rõ ràng là có điều ngụ ý, hơn nữa theo như lời nói thập phân hung tàn, hắn vốn chính là một con đoán linh, cho nên nói những lời này cũng không thấy bản thân có bấy nhiêu tàn nhẫn, nhưng nghe đến hoa trang lỗ thai tròng, chỉ cảm thấy quanh thân luồn lên dùng mình, lãnh khí từ lòng bản chân bước lên đi lên, đại phu nhân nhan thị sắc mặt cũng là yếu đớt một mảnh, cuối cùng liên quan hoa ra hạ nhân, cũng cảm thấy tiểu thiếu gia bất đồng vào trước kia, thật sự là rất huyết tinh, hơn nữa, Hắn vì sao không nhận tam tiểu thư, ngược lại nhận đại tiểu thư đấy. Hoa sơ tuyết một mực quét đi xuống, chỉ thấy trên linh đường, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, lòng dạ biết rõ là cái gì tình huống, vội nhìn phía hoa trang. Phụ thân, Trúc Nhi vừa mới tỉnh lại, tìm được đường sống trong chỗ chết một lần, khả năng là tâm trí vẫn chưa ổn định, cho nên các ngươi đừng rất lo lắng, sau đó một ít hắn liền sẽ khôi phục. Hoa sơ tuyết như thế một nói, đường trên người chỉ có thể gật đầu. Nghĩ nghị chỉ có như thế giải thích mới có thể nói được thông vì sao hoa giật trúc sống lại sau thế nhưng cùng trước kia tâm tính không giống nhau. Ừ, người trước dẫn hắn trở về nghỉ ngơi một hồi đi. Hoa trang chỉ có thể như thế nói, bất quá nghị nghị hoa giật trúc sống lại, làm làm phụ thân, hoa ra đương ra người, trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, hơn nữa vốn hắn mệnh người nhìn tốt hoa giật trúc hắn cuối cùng thế nhưng còn sẽ chết tại kia tòa ao sen trong, này bản thân liền xuyên qua quỷ dị. Hắn nhất định muốn tra rõ ràng cái này chuyện, kia sau lưng người động tam phu nhân, hắn có thể chịu đựng, nhưng không thể chịu đựng hắn thế nhưng rối tay đến hoa giật trúc trên người. Vâng, phụ thân. Hoa sơ tuyết lên tiếng, rối tay kéo tiểu cửu rời khỏi linh đường, đi ra ngoài. Phía sau hoa sơ vân phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ tự mình đệ đệ thế nhưng như thế đối đãi bản thân, ngay cả chết lòng đều có, lao thẳng tới đến linh đường trên, tam phu nhân quan tài trên bắt đầu khóc lớn lên nương thân à nương thân à người cho ta ra sao sống à trúc nhi hắn không nhận ta hắn điên hiện tại ta như thế nào xử lý à khóc đến kêu kêu một cái gió nghiêm túc nghiêm túc này bi thương mà đau buồn ngoài cửa hoa sơ tuyết kéo hoa giật trúc đi ra ngoài thật xa còn có thể nghe đến không nhịn được lắc lắc đầu sau đó gật đầu nhìn phía tiểu cửu cựu nhi về sau ngươi nhưng hoa giật trúc còn có đối người khác không cần như vậy hung ác biết không Ừ, ta biết. Chỉ cần bọn hắn không bắt nạt tỷ tỷ, không nói tỷ tỷ nói bậy, ta sẽ đối bọn hắn tốt. Nhưng nếu là bọn hắn lại nói tỷ tỷ nói bậy, ta thực sẽ gõ rất bọn hắn hầm răng. Hoa Dật Chúc nhận chuẩn này cái để ý, chính là Hoa Sơ Tuyết nói cũng không hữu dụng. Một lớn một nhỏ hai người một đường hướng Hoa Sơ Tuyết ở Lõa Tuyết các đi đến. Phía sau Hồng Loan cùng Thanh Loan hai người ngạc nhiên không thôi, chỉ lo đánh giá Hoa Dật Chúc lúc trước các nàng nghe đến chủ tử kêu hoa giật trúc kiểu nhi trong lòng liền có tính toán này sống lại căn bản không phải chân chính hoa giật trúc còn lại là chủ tử tinh hồn giới trong oán linh tiểu cửu hoa sơ tuyết đem hoa giật trúc mang về loan tuyết các tròn mệnh lệnh hồng loan cho hắn chuẩn bị một căn phòng sau đó trước dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi một hồi tên gia hỏa này một khắc cũng không nguyện rời đi liền như vậy một lát công sức liền lưu luyến một lần lần phát tay tỷ tỷ ta nghỉ ngơi trước Ừ, hoa sơ tuyết nhịn cười, không đi nhìn hắn, thẳng đến hắn đi ra sau mới không nín được cười lên. Thanh Loan một bên vươn tay cho nàng bấp vai, một bên nhẹ giọng hỏi thăm, chủ tử, chẳng lẽ chân chính hoa giật Trúc đã chết? Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu, vẻ mặt có phần ảm đạo, kỳ thật hoa giật Trúc chết, nàng cũng có phần buồn, như vậy tiểu tiện được như vậy số phận cuối cùng, may mà hắn cuối cùng tâm trí đã mất, cho nên ngã xuống ao sen mặc kệ là vì sao? Vẫn tự mình sẩy chân nga xuống, đều là tại hắn vô trì vô giác tình hung dưới, cho nên trong lòng hắn không có hoàn khí, thuận lợi tiến vào luân hồi nói, hiện tại giữ lại ở trên đời này chẳng qua là một bộ không vỏ, nàng mới sẽ cho tiểu cửu mượn thể mà sinh, may mà bọn. Hắn tử trường tương khế hợp, thanh loan không lại nói chuyện, phòng bên trong yên tĩnh lại. Hoa sơ tuyết cẩn thận nghĩ, đến tột cùng là người phương nào hại tam phu nhân, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng nhận định ngoài Đại Phu Nhân Nhan Thị, lại không có người khác có lý do đối tam Phu Nhân xuống tay. Nhưng Đại Phu Nhân Nhan Thị tại Hoa Phủ luôn luôn ăn chay niệm Phật, cho nên cho dù nàng có hoài nghi, không có chứng cứ cũng không biện pháp trị của nàng tội. Cửa trước, bước chân tiếng vang lên, tiểu nhụy đi vào tới bẩm báo. Tiểu thư, môn phòng bên kia người tới đây bẩm báo, nói có một vị nạp lan công tử nghĩ gặp tiểu thư, tiểu thư là gặp hay không gặp. Nạp Lan Du. Hoa sơ tuyết lại là có phần ngoài ý muốn, lập tức liền nghĩ đến đông viên hội đèn lồng trên sự tình, nàng luôn tại phán đoán này nạp lan du có thể hay không cùng kia ngọn đèn có liên quan, hiện tại hắn lại là tới, xem ra còn thực có điểm quan hệ, đến tột cùng là cái gì quan hệ đâu. Nghĩ mệnh lệnh tiểu nhụy, cho môn phòng mời hắn vào tới, trực tiếp mang đến chỗ này. Ngày hôm nay hoa phủ trên, tam phu nhân chết, tuy rằng sẽ không muốn phía động tác, nhưng chung quy là chết người. Mọi người đều rất bận rộn, ai sẽ chào hỏi nạp lan du à, cho nên hoa sơ tuyết mới sẽ cho môn phòng đem người trực tiếp đưa bên này. Vâng, nô tỳ này liền đi phân phó. Tiểu nhụy lui ra đi, thẳng đến ngoài cửa mà đi. Hoa sơ tuyết bưng trà nhận nhơ phòng trà, đợi chờ này vị nạp lan thần côn, nàng ngược lại nghĩ làm làm rõ ràng. Nạp lan du đến tuột cùng cùng này ngọn đèn có cái gì quan hệ, thế nhưng đến nhà bái phòng nàng. Rất nhanh. Môn phòng đưa người đến đoán tuyết các cửa trước, tiểu nhụy dẫn hắn vào tới. Phòng khách trên, một thân băng hồ xanh cẩm y đi nạp lang du cử chỉ thanh ung, khí chất sáng ngời, nếu không hiểu rõ của hắn lai lịch, chỉ sợ muốn cho rằng này người không phải đem tương vương đợi, cũng phải là đại phú đại quý nhân nhà con cháu, nhưng hiện tại hắn chỉ là túc vương bách lý băng một cái phụ tá, còn thật là cho người đáng tiếc, bất quá này người lai lịch còn thật là cái câu đố, từ hắn ban đầu xuất hiện. Liền có phần kỳ lạ, hoa sơ tuyết cẩn thận nghĩ, nạp lan du đã tự nhiên thanh thản, Ôm quyền mở miệng, nạp lan du tùy tiện đến nhà bái phỏng, quấy rầy hoa tiểu thư, nhìn hoa tiểu thư thứ lỗi. Hoa sơ tuyết gật đầu, hơi nết khỏe môi, tốt nói, nạp lan công tử mời ngồi. Nạp lan du tao nhã ngồi xuống, thanh loan trên trà sau liền lui đến ngoài cửa thủ, đường trên, hoa sơ tuyết hí mắt đánh giá nạp lan du, nói thật ra. Nạp Lan Du so với Túc Vương Bách Lý Băng, sợ rằng muốn càng thông minh chút, nếu không lấy hắn một cái không có bối cảnh không có năng lực người, lại làm sao có thể trở thành Bách Lý Băng trước mặt đắc ý người vậy. Này ai thông minh hơn một bậc rõ ràng, bất quá hoa sơ tuyết đối hắn một chút hảo cảm đều không có, tại phủ Túc Vương Lúc, này người. Liên Miu tính qua nàng mấy lần, tuy rằng tự mình cũng từng dùng kế bố trí hại hắn, nhưng cuối cùng tạm được, nghĩ, sắp mặt khẽ biến thành ám. Bông ra trong tay trà đầy không lại nhìn Nạp Lan Du, chậm như vậy mở miệng. Không biết Nạp Lan Công Tử, hôm nay tìm ta có chuyện gì? Nạp Lan Du một đôi nhuận sáng thấu triệt con ngươi nhìn tròng trọc trên thủ nữ tử, chỉ thấy quanh thân nàng trên giới nhỏ nhơ, dơ tay nhấc chân tao nhã lửa nhác, nhưng xuyên qua một loại cực hạ, kia hơi còn con con ngươi tròng, sóng mắt chưa rượu hơi say, mệnh người lòng vô ý thức run lên, tuy rằng một con mắt trên trường thanh sắc thai trí lại một chút cũng không cho người chê ghét, ngược lại là thành nàng đặc biệt dấu hiệu. Nạp Lan Du không dám lại coi mặt trên nữ tử, thấp thấp trầm trầm tiếng vang lên tới, tại hạ tiến đến Hoa Phủ, là nghĩ hỏi Hoa Tiểu Thư, buổi tối hôm ấy Thái Tử đưa cho Hoa Tiểu Thư lục rắc hoa đăng, Hoa Tiểu Thư bắn sao? Mua đèn, thú vị! Hoa sơ tuyết cười lên, nâng con mắt trông đi qua, con ngươi trong ẩn tìm tòi nghiên cứu, nếu là Nạp Lan công tử có thể nói cho ta đèn này lai lịch, Nói chưa chắc ta liền sẽ đem đèn này bán vào nạp lan công tử. Nạp lan du ngẩn ra, rất nhanh ngẩng đầu nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết, nguyên lai nàng thậm chí có sở phát hiện, hắn lại là như vậy sơ ý, đáng chết, quênh thân nháy mắt quảng lên lạnh lẽo hồ băng sơ khí, mi cao lên, tiếng cũng do lúc trước gấm áp dung trở nên lạnh cứng lên. Hoa tiểu thư lời này là cái gì ý tứ, nạp lan du này tới mua đèn, chỉ là bởi vì túc vương chắc phi thích đèn này. Cho nên nạp lan du tự giúp nàng tới hỏi thăm một tiếng, hoa tiểu thư này lời nói lại từ chỗ nào mà dậy. Hoa sơ tuyết ha ha cười hai tiếng, đạm đạm mở miệng, nếu như thế, ta đưa ngươi hai chữ, không bán. Nạp lan du không nghĩ đến hoa sơ tuyết thế nhưng hoàn toàn từ chối rớt, sắc mặt nặng nặng, bất quá cũng không có phát tác, ôn nhã lại hỏi một tiếng, mặc kệ bao nhiêu giá tiền, chỉ cần hoa tiểu thư ra cái giới. Ngươi cho rằng ta thiếu tiền. Nếu nghĩ được đèn này, liền cầm đèn này lai lịch tới đổi, nếu không nói đều không nói. Hoa sơ tuyết trực tiếp thuyết minh ý tứ, nạp lan du vừa nghe nàng lại sách đèn này lai lịch chuyện, trực tiếp liền đứng lên, sắc mặt hơi hờn, gặp lại một tầng lạnh xương, sắc bén mở miệng, tại hạ cáo tử. Tới người, đưa nạp lan công tử rời khỏi. Hoa sơ tuyết thanh thúy thúy hướng ngoài cửa thanh loan mệnh lệnh Vâng, thanh loan đi vào tới, cung kính đưa nạp lan du rời khỏi. Nạp Lan Du tạm dừng một chút, quay người nhìn phía phòng khách trên hoa sơ tuyết, chỉ thấy nàng không nhìn hắn, nhận nhơ tự đắc thưởng thức trà. Này nữ nhân thực mệnh người hận đến nghiến răng ngỡ, Nạp Lan Du chân dưới nặng một chút, sau đó đi theo thanh loan phía sau đi ra ngoài. Ngoài cửa, lúc trước đi chăm sóc tiểu cửu hồng loan đi vào tới, cùng Nạp Lan Du xuyên thân mà qua, đi vào phòng khách thời điểm, nhịn không được mở miệng, chủ tử, này Nạp Lan thần côn lại tới làm cái gì. Mua đèn. Hoa sơ tuyết đơn giản mở miệng. Hồng loan những mày, khinh thường bố trí vào đáy mắt, này nam nhân quả nhiên là cực lấy lòng kia hoa sơ vũ, này đèn nhưng thái tử đưa cho các nàng chủ tử, hắn cũng có mặt tới mua đèn a, Ta tổng cảm thấy nạp lan du đối với hoa sơ vũ có phần không giống nhau, cảm giác so túc vương bách lý băng còn tốt. Hoa sơ tuyết nói ra trong lòng nghi ngờ, Hồng loan nhịn không được phán đoán lên, chẳng lẽ nói hắn cùng hoa sơ vũ có gian tình. Này cái ngược lại chưa hẳn, hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, sau đó dậy dối thắt lưng, ta lại đi ngủ một lát, đêm qua ngủ được nguộn, ngày hôm nay thức dậy sớm, mệt mỏi. Đi ngủ đi, hồng loan đi qua đỡ nàng cùng nhau ra đi, thu đi săn ngày mắt nhìn đến, binh bộ thượng thư hoa trang bởi vì phủ trên xảy ra chút việc, cho nên hướng thái tử Bách Lý Đàm xin nghỉ, bị ân chuẩn, cho nên hoa trang liền giữ lại tại hoa gia chiếu Phật phủ trong tất cả. Một ngày này hoa sơ tuyết sớm sớm liền lên, nghe nói bãi săn tại thay sung huyện, xa rời khỏi phản thành, cần hành tẩu ba ngày mới vừa tới, cho nên thái tử Bách Lý Đàm hạ chỉ, sớm tại cửa thành trước tập hợp, cả đội xuất phát, đi trước tê quả bãi săn. Hoa sơ tuyết xuyên một bộ bích hà sắc kỵ mã trang điểm, chân đạp màu đen da châu bò dày nhỏ, tay trong cầm một phen màu vàng tiểu cung, đừng nhìn này cùng không đại, nhưng tầm bắn không ngắn, có 200 mét cự ly. Này cung chính là lúc trước hoa sơ tuyết tử linh tức đài măng ra, là một phen hiếm có bảo bối, tên mặt trời, nàng đối với cưới ngửa bắn cung không rất tinh thông, cho nên tự nhiên muốn chuẩn bị tốt cung tên, nếu không ha không phải bị thiệt thòi Gian phòng trong, hoa sơ tuyết lại kiểm tra một lần, cuối cùng chậm rãi đội khăn che mặt, trong lòng nghĩ đến tiểu cửu khỏe môi vẽ ra ý cười, tên gia hỏa này nghe nói nàng muốn rời khỏi mấy ngày, sống chết không đồng ý. Sau tốt không dễ dàng thuyết phục hắn giữ lại ở trong phủ, vẫn phân công hắn nhiệm vụ mới lưu lại, nàng đem liên cẩm lưu lại ngầm bảo hộ hắn, lúc trước hoa giật trúc xảy chân rơi vào ao sen, nàng tại nghĩ nếu như là có người hại chết hoa giật trúc, như vậy lần này các nàng rời khỏi, kia sau lưng người tất nhiên còn sẽ động thủ, như vậy nếu là hắn động thủ lần nữa, liên cẩm vừa lúc từ một nơi bí mật gần đó bắt được, như vậy liên quan tam phu nhân chết cũng sẽ thực nghĩ lại bạch. Chỉ là kia sau lưng người sẽ động thủ sao? Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên tờ G.M.O.N. mệnh lệnh, xuất phát. Chủ tớ vừa mới ra gian phòng, liền thấy quản gia Phúc Hải lĩnh người tới đây, vừa thấy mặt liền vội vàng bẩm báo, đại tiểu thương, thái tử điện hạ phái người tới đón ngươi. Nha! Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, bất quá Phúc Hải lại tiếp bẩm báo, vân quốc thái tử cũng phái người tới đón ngươi. Vừa nghe hiên viên nguyệt cũng phái người tới tiếp nàng. Hoa sơ tuyết sắc mặt tối, vốn nhìn hắn hai ngày này không xuất hiện, cho rằng hắn buông tha cho, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện, tưởng tượng đến lần này săn bán, chẳng những muốn đối mặt Bách Lý Đàm, còn muốn đối mặt Hiên Viên Nguyệt, thậm chí vào kia Vân Quốc Công chúa, mộ dung lam đám người, nàng liền có phần phiền lòng, này kêu cái gì chuyện a? nghĩ tối nặng một khuôn mặt. Biết, một người đi đường gian tuyết các đi trước hoa già phía trước mà đi. Hoa phủ ngoài cửa, hai đội thị vệ đứng. Một trái một phải, như hổ rình ngồi đối mắt, vừa nghe đến hoa phủ bên trong vang lên bước chân thanh âm, hai đội thị vệ rất nhanh cửa trước trước vọt tới, chờ đến hoa sơ tuyết vừa xuất hiện, liền nghe đến trước cửa đếm đạo thanh âm chỉnh tề vang lên. Gặp qua hoa tiểu thư, phụ chúng ta nhà thái tử mệnh tiến đến tiếp hoa tiểu thư đi trước cửa thành tập hợp. Gặp qua hoa tiểu thư, phụ chúng ta nhà thái tử mệnh tiến đến tiếp hoa tiểu thư đi trước cửa thành tập hợp. Hoa sơ tuyết có phần kinh ngạc. Này kêu cái gì chuyện à, đợi đến phục hồi tinh thần lại, quanh thân trên dưới liền lồng lạnh xương, nâng con mắt quét mắt một cái lan quốc phủ thái tử thị vệ, còn có vân quốc phủ thái tử người, sau đó không có biểu tình liếc nhìn qua, trực tiếp mệnh lệnh hoa phủ quảng ra, cho ta chuẩn bị ngựa xe. Nàng mới lười phải chú ý cái này động kinh người đấy. Hoa sơ tuyết mệnh lệnh một chút, hoa ra hạ nhân lập tức đi chuẩn bị xe ngựa tới đây. Lan quốc phủ thái tử thị vệ cùng vân quốc phủ thái tử thị vệ tất cả kêu lên, hoa tiểu thư. Hoa sơ tuyết lý cũng không lý bọn hắn, tự lo chờ đợi hoa ra xe ngựa. Này dưới hai giúp người nhìn hẳn thù lên, nhao nhao tức giận trừng hướng đối phương, mỗi một người cùng trọi gà dường như, kia tư thế đều muốn đánh nhau. Hoa sơ tuyết có phần giờ khóc dở cười, nàng như vậy một cái xấu nhan nữ tử, hà đức hà năng a, thế nhưng một ngày kia cũng có thể trở thành hồng nhan họa thủy a. Ông trời à, ngươi cho kia chút bộ dạng xinh đẹp mũ ngọc nữ nhân như thế nào sống à, trong lòng chính ai hoán, hoa phủ xe ngựa đã kéo ra ngoài, hoa sơ tuyết lĩnh hồng loàn cùng thanh loan nhị tì lướt qua cửa trước vài tên thị vệ, tự ý lên xe ngựa, sau đó phân phó mã xa phu đi trước cửa thành. Lan quốc phủ thái tử người, hung hăng tức giận chừng vân quốc phủ thái tử người, hư lệnh, các ngươi cho chúng ta đợi. Sợ các ngươi không được. Ninh trình tương đương nột ngạc. Hoa tiểu thư vì sao không ngồi bọn hắn xe ngựa à, này nhưng thái tử vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị, hai ngày này thái tử tự mình mang người thiết kế, chẳng những hào hoa, hơn nữa ngồi ở bên trong một chút cũng không khó chịu, như đất bằng phẳng giống như. Lần này hành trình nhưng muốn ba ngày thời gian, nếu là luôn ngồi xe ngựa, làm không tốt cả người đều muốn tan khung, thái tử sợ hoa tiểu thư bị liên lụy, cho nên riêng thiết kế ra như vậy thoải mái xe ngựa, không nghĩ đến hoa tiểu thư lại không cảm kích. Ninh Trình tính đi tính lại, cuối cùng tính nợ đến lan quốc phủ thái tử nhân thân trên, nếu không bọn hắn xuất hiện, hoa tiểu thư tất nhiên ngồi bọn hắn xe ngựa, thử, lần này hành vi, nhất định muốn đánh bại lan quốc phủ thái tử cái này người. Đem bọn hắn mỗi một người đánh được nước chảy hoa trôi, có đi không về. Ninh Trình hung hăng nghĩ, vung lên tay, đi. Mọi người xoay mình lên ngựa, đi theo hoa sơ tuyết xe ngựa sau đó, một đường hướng cửa thành mà đi. Leo thành cửa thành ngoại, bùi đất tung bay, cờ quạt tung bay, xe ngựa binh tướng chỉnh tề sắp hàng tại cửa thành trước. Ngoài Lan Quốc Vương Công Đại Thần, Hoàng tử Long Tôn ở ngoài, còn có Vân Quốc cùng hạ quốc người, đội ngũ chỉnh tề mà đổ sộ. Hoa sơ tuyết đám người đến thời điểm, phía trước đội ngũ đã mở đẩy, một đường hướng Nam mà đi, Thái tử Bách Ly đảm lĩnh lấy thủ hạ binh tướng, đang cửa thành trước đợi, chẳng những là bọn Hán, Liên Vân Quốc Thái tử đám người cũng không có rời khỏi. Cùng nhau tại cửa thành ngợi, vân quốc công chúa hiên viên nghe thường ăn mặc đỏ tươi kỵ mã trang điểm, chân đạp màu đen tiểu ủng ra, cả người thần thái phi dương, ngồi cao tại một con màu lông bóng loáng tiểu hồng thân ngựa trên, một người một con ngựa, trói mắt vô cùng, của nàng một đôi mắt đẹp đắm đuối đưa tình chú ý lan quốc thái tử Bách Lý Đàm, thỉnh thoảng truyền lại ái mộ ý, đáng tiếc Bách Lý Đảm chỉ lo thỉnh thoảng hướng về cửa thành nhìn xung quanh chẳng hề chú ý phía sau kia một đôi chờ đợi vô cùng con người. Ngoài hiên viên nghệ thường, còn có đại tướng quân thượng quan mộ nữ nhi thượng quan Như Ngộng. Hôm nay thượng quan Như Ngộng ít ngày xưa thỉnh khí lăng nhân, cấp rồi thay thế là một nét thoáng hiện tao nhã hào phóng, cao ngồi ở trên ngựa, cũng không có nguyên nhân làm hiên viên nghe thường rõ ràng biểu hiện liền có điều ghen ghét. tương phản nàng luôn thỉnh thoảng cùng bên người hạ quốc công chúa ra cắt đồng tán gâu, tựa hồ cũng không có qua nhiều lưu ý hiên viên nghệ thường động tĩnh Bất quá mọi người nhất thời đều không có đi, không ít lòng người trong kỳ lạ, không biết các nàng vì sao không đi, còn đang chờ người sao. Thẳng đến hoa phủ xe ngựa xuất hiện, Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đảm lôi kéo dây cường, thúc ngựa nghênh đi lên, mọi người mới biết, nguyên lai các nàng luôn không đi, ngừng ở chỗ này là đợi hoa sơ tuyết. Hiên viên nghe thường khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vắt xuống dưới, bĩu môi dậy miệng, không cam chịu lòng nhìn nơi không xa Bách Lý Đảm mặt mày hớn hở xoay người xuống ngựa. Đan cần chào hỏi dạy xe ngựa trong hoa sơ tuyết. Hoa tiểu thư, ngươi nhưng tới, lập tức liền muốn xuất phát. Hoa sơ tuyết vén rèm nhìn phía xe ngựa ở ngoài, chỉ thấy xe ngựa bên cạnh ngừng một thân trang phục thái tử Bách Lý Đàm. Hôm nay Bách Lý Đàm xuyên một bộ minh hoàng mũi tên tay áo áo, áo khoác màu đen thêu bản long áo khoác, quanh thân trên dưới xuyên qua một sợi chặt chẽ, cùng ngày xưa ôn nhã nhu hòa bất động, lại là khác một phen phong thái tướng mạo chỉ là trên gương mặt Tuấn mỹ kia tràn đầy tươi cười, hiển hiện được của hắn tâm tình tốt. Hoa Sơ Tuyết gật đầu, nhờ Thái Tử Điện Hạ. nàng vừa mới nói xong dưới, liền nghe đến phía sau vang lên tiếng võ ngựa, một người thúc ngựa mà tới, quanh thân trên dưới lửa đỏ trang phục, ngạo khí mười phần, tiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trên che kín thẹn quá hóa giận, nhìn trầm trầm Hoa Sơ Tuyết. Hoa Sơ Tuyết, ngươi cũng không biết ngượng cho chúng ta như vậy nhiều người chờ ngươi một cái. Ba ngày sau bảng công chúa nhất định muốn khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi. Nàng nói xong tức giận bực bội lôi kéo dây cường, xoay người liền đi, lý cũng không lý phía sau tất cả người. Hiên viên nghe thường vừa đi, phía sau vài tên nữ quyến cũng nhao nhao trên xe ngựa trên xe ngựa, trên ngựa trên ngựa, đi theo sau lưng nàng cùng nhau rời đi. Hoa sơ tuyết để xuống màn xe, nhẹ giọng xuất khẩu, đi đi. Từ đầu tới đôi cũng không có nhìn ngừng tại nàng xe ngựa không phương xa xe ngựa. Không cần nhìn cũng biết đó là vân quốc thái tử hiên viên nguyệt xe ngựa, xe ngựa bốn phía thủ nhưng vân quốc phủ thái tử người. Bách Lý Đàm nhìn hết thể trước mắt, lại hết sức cao hứng, xem ra hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt cũng không có như thế nào. Buổi tối hôm ấy nhìn bọn hắn không gặp, hắn còn cho rằng bọn hắn đơn độc chung sống, nhất định sẽ cảm tình ấm lên vậy, nguyên lai căn bản không có, như vậy hắn lại là yên tâm. Nghĩ ra lệnh một tiếng, lên đường. Tất cả người lồng lộng hùng dũng khởi hành, đi trước tê quả bãi săn. Vân quốc người rơi xuống ở tuốt phía sau, xe ngựa ngừng tại quan đạo bên cạnh, người bên trong xe luôn không nói chuyện, bên ngoài lái xe thị vệ cũng không dám đi. Hơn nữa bọn hắn dù cho ở bên ngoài, cũng có thể cảm nhận đến xe ngựa bên trong lánh khí liên tục không ngừng tiết lộ ra, cho nên nói thái tử điện hạ tức giận bực bội. Thái tử điện hạ tức giận bực bội hậu quả rất nghiêm trọng, chẳng qua đến tột cùng là ai muốn bị thai ương nhưng liền không biết. Tốt lâu mới nghe đến hiên viên nguyệt lãnh nhược băng xương tiếng vang lên đi xe ngựa chạy động chậm rãi cùng tiến về phía trước đội ngũ một đường hướng nam đi trước tê quả bãi săn được một ngày đường trình mọi người đều mệt mỏi được tinh bỉ lực tận một ngày thời gian ngoài trung gian dừng lại mọi người từng người ăn chút gì liền lại chạy đi chờ đến trạng vạng thời điểm mặc kệ là kỵ mã vẫn ngồi xe ngựa đều cảm thấy quanh thân tan giá dường như Thái tử Bách Lý Đàm ra lệnh một tiếng, liền tại quan đạo bên không xa sườn núi trên xây dựng cơ sở tạm thời. Từ vương công đại thần, cho tới thị vệ binh tướng, cùng sở hữu mấy nghìn người, đem quan đạo hai bên hóa phân làm bao nhiêu cái khu vực, xây dựng cơ sở tạm thời, ngày mai tiếp tục chạy đi. Hoa sơ tuyết liều chạy rời khỏi lan quốc Thái tử Bách Lý Đàm không xa địa phương, Bách Lý Đàm trên một đường này có thể tính là tận tâm tận lực chăm sóc nàng, thỉnh thoảng hỏi lạnh lẽo hư ấm. Thập phân cẩn thận, đã xem không ít nữ nhân mắt đều bốc lên lục quang, lại vô kế khả thi, kia hiên viên nghe thường càng là cắn nát một miệng răng trắng, về phần vân quốc thái tử hiên viên nguyệt từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Hạ quốc thái tử ra cát doanh cũng không có qua nhiều tiếp xúc hoa sơ tuyết, chỉ ngoài bách ly đảm ân cần chăm sóc. Minh Nguyệt trên liếu tiêu, bóng đêm không sớm, bách ly đảm tự mình lính hai người thị vệ đem hoa sơ tuyết đưa đến của nàng lều trại ngoại. Sau đó ôn hỏa tao nhã mở miệng. Sơ tuyết, vào trong nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt mỏi một ngày, ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi đấy. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, quanh thân nàng trên dưới nói không ra khó chịu, hình như bị bánh xe chuyển qua giống như, nguyên lai ngồi xe ngựa như thế mệt mỏi a. Về phần lan quốc thái tử Bách Lý Đàm cẩn thận chiêu cố, nàng căn bản liền không có nghĩ nhiều, bất quá đấy lòng bao nhiêu vẫn biết, tự mình này một lần là chiêu người hận, không nói người khác. Liền nói kia vân quốc công chúa hiên viên nghe thường, nhiều lần tại của nàng xe ngựa ở ngoài phát tính cách. Thái tử sớm điểm nghỉ ngơi đi. Hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tì vào tự mình lều trại, trong trướng địa phương chẳng hề lớn, trải thật dày nỉ thảm, còn có mỏng thâm, khắc cũng không có cái gì. Hồng loan nhìn một cái, sau đó mở miệng, chủ tử, ta đi chuẩn bị nước tới, cho ngươi đơn giản rửa mặt một phen, sớm điểm ngủ đi. Ngày mai sớm còn muốn tiếp tục chạy đi đấy. Tốt, hoa sơ tuyết gật đầu, mắt nhìn Hồng Loan đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như gọi lại nàng, dặn dò một lần, ngươi cẩn thận chút. Khuya hôm nay đóng quân tại này bốn phía có không ít người, ngầm sợ rằng còn có không ít người, cho nên mọi thứ cẩn thận là hơn. Nô thì biết. Hồng Loan đi ra ngoài, thanh loan ở trong doanh trướng, đỡ hoa sơ tuyết ngồi xuống nghỉ ngơi sau đó tự mình chỉnh lý không đại không gian kỳ thật tuy rằng địa phương không đại, bất quá lại rất tấm áp, tổng cộng liền như vậy ba ngày thời gian, tạm nhường tạm nhường đi. Thanh Loan một bên thu dọn một bên nghĩ đến cái gì dường như dốc tới gần Hoa Sơ Tuyết bên cạnh, đệ thấp tiếng nhỏ giọng nói thầm, chủ tử, nô tỳ hôm nay ban ngày ra ngoài một chuyến, phát hiện kia thượng quan như mộng bên cạnh tỷ nữ thế nhưng là Tiểu Đông Tà đóng giả. Hoa Sơ Tuyết khẽ gật đầu, lấy Tiểu Đông Tà làm người. Muốn nghĩ mưu được này chuyện là dễ như trở bàn tay sự tình, hiện tại phàn thành bên trong, chỉ sợ đều lưu chuyển thượng quan như mộng chính là phượng mệnh tiền thân sự tình, nàng là mệnh định lan quốc thái tử phi, tin tưởng cái này chuyện hiện tại đã truyền đến Bách Lý chân bên hai, về phần vì sao thái tử Bách Lý đảm tiếp tục ôn hòa đối đãi nàng, hoa sơ tuyết nhất thời còn thật nghĩ không ra nguyên nhân tới, kia thượng quan như ngộng mới là mệnh định phượng thân, Bách Lý đảm vì sao không dịu dàng đối đãi thượng quan như ngộng như cũ luôn cẩn thận chiếu cố nàng đâu. Đang muốn được nhập thần, đột nhiên bốn phía dòng khí dốc lạnh bạc đi xuống, mệnh người có một loại ngạt thở cảm giác, tựa hồ có người hãm ở các nàng, cái cổ dường như, nhưng thấy người tới là hết sức tức giận. Hoa sơ tuyết dốc cảnh giới, hướng về thanh loan kêu một tiếng, cẩn thận chút. Vừa dứt lời, kia lều trại cửa dốc bị gió phát động lên, một trận âm trầm gió thổi vào tới, trong chướng đèn đuốc nháy mắt bị đèn thổi tắt sau đó nhất đạo quang ảnh nhanh như tia chớp tung bay vào tới, hình như một sợi oan hồn dường như mang cường đại đoan khí mà tới, này đoan hồn một bay vào tới, thanh loan liền tay cầm bảo kiếm nhào lên trên đi. tuy rằng trong chướng đèn đốt tắt, nhưng luyện võ người vẫn có thể đệ trong chốc lát cảm giác được ra ngoài ý muốn khách, tự nhiên bay nhào lên. trước đối phó địch nhân chỉ là tới người rất cường đại, nàng cầm kiếm tay còn không có vươn đi ra, liền bị kia bay vào tới tên một trưởng cho đỡ bay. Tùy theo rũi tay một chút, liền đem thanh loan cho vô thanh vô tức cho điểm trời tốt. Lêu trại bên trong khoảng khắc công sức liền tràn ngập đạm đạm ngọc lan hương, này hương vị hoa sơ tuyết tất nhiên là quen thuộc, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, sắc mặt khó nhìn, lạnh hừ lên, hiên viên nguyệt, ngươi trang thần nháo quỷ làm cái gì. Một bên gầm lên, một bên rũi tay liền lấy ra trên eo long hồn, lao thẳng tới qua, long hồn nhanh như tia chớp thẳng đánh về phía hiên viên nguyệt trước ngực. Ngày hôm nay nàng liền muốn tới hảo hảo giáo hân giáo hân hắn, cho hắn biết nửa đêm không ngủ giấc, tự vào người khác hương khuê là cái gì đại giới. Nghĩ hoa sơ tuyết dùng hết toàn lực đối phó Hiên Viên Nguyệt, nàng biết Hiên Viên Nguyệt võ công xuất thần nhập hóa, tự mình như vậy thân thủ muốn đối phó hắn căn bản liền không phải chuyện dễ, cho nên xuất thủ lại hung ác lại đầu, một chút cũng không khách khí, không đại không gian tới, hai người liền như vậy đánh lên, bất quá Hiên Viên Nguyệt cũng không có rất nghiêm túc đánh. Hắn chỉ là tiếp hoa sơ tuyết chiều, như bổ mèo con giống như, nhìn nàng ra chiều hiếm thấy hung ác vô cùng, một chút. Cũng không gấp gáp, một ngày qua đi phấn nộ, ngược lại tiêu tán được sạch sẽ bóng loáng. Hắn liền như vậy trêu chọc này chỉ tiểu sư tử, trong lòng hắn mới vui vẻ chút, tốt qua nhìn kêu bách lý đàm cẩn thận chăm sóc nàng, cho hắn an bị. Hiên viên nguyệt, xuất thủ. Hoa sơ tuyết tự nhiên nhìn ra hiên viên nguyệt không có ra chiêu chỉ là tiếp của nàng chiêu không nhịn được tức giận kêu lên, lần nữa giữ long hồn tập kích đánh tới. này một lần Hiên Viên Nguyệt nhẹ nhàng một bên thân tránh đi long hồn, tùy theo khẽ vươn tay từ phía sau ôm Hoa Sơ Tuyết thân thể, bàn tay còn lại cầm long hồn, liền như vậy dễ như trở bàn tay không chế Hoa Sơ Tuyết. Hoa Sơ Tuyết lập tức bốn tại trong lòng hắn không thể động đậy, tức giận liều mạng dễ rủa cũng tránh không được, tùy theo lạnh mặt mũi mở miệng, bông ra. không đúng Hiên Viên Nguyệt kinh phiu phun ra hai chữ. Cũng không có nguyên nhân vì nàng tức giận bực bội mà thỏa hiệp, tương phản càng căng vây khốn nàng, này cái tiểu sư tử, không tốt tốt thu dọn nàng, liền không biết tự mình đến tuột cùng là của ai con ngồi. Nghĩ, đồng nhiên túi người dán hoa sơ tuyết lỗ thai nhẹ nhàng mở miệng, hôm nay bản cung nhưng sinh một ngày khí, người nói quyết định như thế nào bồi thường bản cung. Hoa sơ tuyết trận trắng mắt, tùy theo nâng lên một cước liền nghị hướng hậu diện đã tới, bất đắc dĩ nàng một động, phía sau người liền biết. Dứt khoát dùng hai bắp chân bao chặt của nàng thân thể, này dưới nàng cả người liền như cái thịt bánh trưng dường như không thể động đậy, hoa sơ tuyết cái kia khi à, mặt đều xanh, liền nghĩ chửi gầm lên, hiên viên nguyệt, người tên hốn đản vùng ra lão đường. Nhưng bên ngoài nơi không xa đó là người khác liều trại, nếu là kinh động người khác, có lẽ hiên viên nguyệt này cái không biết xấu hổ không sao cả, nhưng nàng còn muốn mặt vậy, nghĩ đành phải nhịn xuống trong lòng ác khí, trầm giọng mở miệng. Ngươi tức giận bực bội mắc mớ gì tới ta à, điều này làm cho ta ra sao bồi à. Bản cung luôn luôn rất ít tức giận bực bội, cũng có rất ít người có thể ảnh hưởng đến bản cung tâm tình. Nhưng là hôm nay bản cung hảo tâm phái xe ngựa đi đón ngươi, ngươi thế nhưng không ngồi, còn cung bách ly đàm hết sức thân mật. Ngươi nói chính là bởi vì các ngươi rất thân cận, cho nên bản cung tâm tình không tốt, chẳng lẽ ngươi không nên bồi sao. Hoa sơ tuyết trận trắng mắt, bồi ngươi cái đại đầu quỷ à. Ngươi tức giận bực bội liên quan gì ta a? Đang muốn thuốc ra, đột nhiên nghe đến hiên viên nguyệt hư một tiếng, sau đó của nàng thân thể bị người gục, hiên viên nguyệt theo sát phía sau đập xuống tới, đem nàng cho hung hăng xếp lại ở dưới thân thể, lần này lại là biến hóa một tư thế, dùng xếp lại, không phải khóa, hoa sơ tuyết cái hốt bởi vì của hắn một bổ nhào mà đánh tới mặt đất, hơi có chút đau, giờ phút này một con đùi liều mạng đá, liền nghĩ đá chết trên người nam nhân, ngươi cái sát thiên đao đáng chết, thế nhưng ngột ta. Liên vào lúc này, lều chạy ở ngoài vang lên chỉnh tề bước chân thanh âm, có người ngừng tại của nàng ngoài cửa, tùy theo cùng nhau quan tâm nói vang lên tới. Hoa tiểu thư, hoa tiểu thư. Hoa Sơ Tuyết không thoát ra, gắt gao trùng đỉnh đầu trên người, thật không được bên ngoài người xông tới đêm này, nam nhân cho tốn ra đi quất ba mươi dưới, trong lòng nàng mới có thể giải hận. Bất quá nàng không thoát ra, có người có rất nhiều biện pháp cho nàng thoát ra. Hiên viên nguyệt khẹt môi vẽ ra ý cười, tà khí hoặc người nhìn nàng, một đôi mắt như nước trơn bóng, lóe ra động lòng người toàn nu mì, túi người liền đối hoa sơ tuyết miệng cắn đi xuống, hung hăng một chút đều không có thương hương tiếp ngọc, một chút đau đớn một chút tê dại, còn có một chút huyết tinh, từ khỏe môi trắng mở chạy đến trong miệng nàng đi, nàng bởi vì môi trên đau đớn nhịn không được hừ một tiếng. Lêu chạy ở ngoài thị vệ nóng nỗi, lần nữa kêu lên, Hoa tiểu thư người, ngươi như thế nào? Lại không nói chuyện chúng ta xông đi vào. Hoa sơ tuyết lồng ngực khí được trên giới nhấp nhô, nhìn hiện tại nàng cùng hiên viên Nguyệt Nam trên nữ giới tư thế, càng thậm chí vào quần áo không chỉnh tề bộ dáng, chỉ sợ cái này người một xông tới, ngày mai tất cả đội ngũ người liền biết nàng là dâm phụ dâm phụ, nghĩ như thế, đành phải hưu khí vô lực hướng về lều trại ở ngoài người mở miệng. Đừng vào tới, ta mệt mỏi, vừa rồi ngủ. Hoa sơ tuyết vừa nói. Bên ngoài thị vệ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoa tiểu thư không có chuyện gì liền tốt, lúc trước thái tử điện hạ riêng dặn do bọn hắn, nhất định muốn cẩn thận bảo hộ tốt hoa tiểu thư, không cho bất kỳ người tới gần này tọa lều trại thương tổn đến nàng. Bên ngoài thị vệ lại hỏi một câu, hoa tiểu thư, vì sao không giữ trên đèn? Bọn hắn chính là bởi vì nơi này một mảnh hát ám cho nên mới tới đây, nếu là có ánh đèn bọn hắn ngược lại sẽ không tới đây. Đen không biết khi nào bị thổi tắt, ta đợi lát nữa mệnh nhà hoàn điểm trên. Bên ngoài thị vệ nghe nhìn không được lại mở miệng, hoa tiểu thư, chúng ta liền tại phụ cận tuần tra, nếu là có cái gì chuyện, hoa tiểu thư kêu một tiếng liền được. Biết, chờ đến kia chút thị vệ vừa đi, hoa sơ tuyết lực chú ý liền tập trung xếp lại của nàng hiên viên nguyệt trên người, môi trên chuyển tới đau đớn cảm còn có mềm mềm cảm giác, mệnh nàng vừa nóng vừa giận, hơn nữa liên tục ăn, quanh thân lửa giận lệnh leo rét buốt hướng về hiên viên nguyệt gầm nhẹ. cũng ngay. hiên viên nguyệt bởi vì cắn hoa sơ tuyết một ngày đoán khí đi. Lúc này tâm tình cực đoan tốt chậm rãi dậy tùy theo còn xấu xa mở miệng. Nếu là rõ nhật bản cung tâm tình lại không tốt bản cung nhưng liền không chỉ là cắn miệng này nói rơi xuống hoa sơ tuyết đầu ông một thanh âm vang lên trực tiếp nghĩ một quyền đập chết này nam nhân. Đột nhiên ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng bước chân thanh âm hồng loan kỳ lạ thì thầm tiếng vang lên kỳ lạ. Lều trại bên trong đèn như thế nào em đẹp tát Một bên nói thầm một bên vén rèm cửa chuẩn bị đi tới Hiên viên nguyệt thân hình một động Tao nhã tung bay ra đi Gần rời đi lúc còn dán hoa sơ tuyết lỗ Hai xấu xa cảnh cáo Nhớ, ngày mai nhưng đừng cùng kêu bách lý đảm qua Phần thân cận Nếu không bản cung không biết bản cung tâm tình không tốt Biết làm ra cái gì chuyện tới Nói xong liền hình như một sợi u hồn dường Như tung bay ra đi Cùng hồng loan lướt qua nhau thời điểm Này nha đầu lập tức cảnh giác phát hiện không thích hợp, dốc kêu lên, ai? Thân hình chợt lóe liền sờ trên eo bảo kiếm, bất quá hiên viên nguyệt sớm không thấy bóng người, thanh loan huyệt đạo cũng bị hắn gần rời đi thời điểm tẩy bỏ, lúc này ung dung tỉnh lại, kỳ lạ mở miệng, tốt tôi à, phát sinh, cái gì chuyện? Rất nhanh nàng liền nghĩ đến lúc trước một màn, nhịn không được kêu lên, có người, chủ tử, chủ tử. Hồng loan đã bổ nhào vào lều chạy một bên điểm trong trứng đèn. Lưu chạy bên trong lập tức sáng sủa lên, Nhị Ty rất nhanh nhìn phía Hoa Sơ Tuyết, chỉ thấy lúc này Hoa Sơ Tuyết áo chút tựa tan chưa tan, quần áo tà tà trượt, lộ ra ra một đoạn phân trắng cổ mạnh mẽ, lại nhìn kia đỏ tươi môi trên sấm da đỏ tươi vết máu tới, nói không ra yêu chị dụ hoặc, chỉ là giờ phút này quanh thân nàng tức giận ý, sắc mặt lạnh nặng chịu không nói một lời, Nhị Ty nhìn chủ tử giờ phút này hình dạng, không nhịn được trong lòng hoảng hốt, bồn quy xuống. Chủ tử Nô tì nhóm đáng chết, hại chủ tử được bắt nạt. Trong lòng các nàng không thấy, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện, nhìn chủ tử vẻ mặt, tựa hồ hết sức tức giận, cho nên cũng không dám hỏi. Hoa sơ tuyết vốn liền rất mệt mỏi, hơn nữa hiên viên nguyệt một làm ở mỹ lúc này chỉ cảm thấy quanh thân không có một nơi hoàn hảo địa phương, hình như bị người gỡ ra qua giống như, thật sự không muốn nhiều lời cái gì, cho nên bơ quơ, quơ tay, tốt, kỳ thật không sao chuyện, hồng loan, người đánh nước đâu. Hồng Loan lập tức bừng tỉnh, rất nhanh đi ra ngoài, bưng nước vào tới, sau đó im lặng không tiếng động hầu hạ chủ tử rửa mặt, cho nàng thay quần áo hầu hạ nàng ngủ giấc. Bất quá hoa sơ tuyết còn không có nằm ngủ, liền nghe đến ngoài cửa có vội vã bước chân tiếng vang lên, sau đó có người gió xoáy dường như hướng về vào tới, một sông tới liền đại phát lôi đỉnh chi nộ. Hoa sơ tuyết, ta hỏi ngươi, ngươi không phải nói đối bách lý đảng không hứng thú sao? Hiện tại vì sao rồi lại cùng bách lý đàm liên lụy không rõ? Hoa sơ tuyết trông đi qua, tới người thế nhưng là vân quốc tiểu công chúa hiên viên nghe thường, nói thật ra nếu là bình thường, nàng sẽ không cùng nảy vị tiểu công chúa so đo, nhưng hiện tại nàng lại mệt mỏi lại phiền. Hơn nữa một thấy hiên viên nghe thường, liền nghĩ đến nàng kia đáng hận anh trai, cho nên sắc mặt tự nhiên không tốt nhìn, trực tiếp liền âm ngao lạnh trầm xuống, đen nhánh con ngươi trong một mảnh thị huyết lạnh xương. Hiên viên nghe thường, ngươi quản ta cùng Bách Lý Đàm liên lụy được rõ, liên lụy không rõ, này mắc mớ gì đến ngươi? Nàng lạnh leo rét buốt liếc xéo Hiên viên nghe thường, Hiên viên nghe thường không nghĩ đến hoa sơ tuyết thế, nhưng vừa đổi ước nguyện ban đầu, cùng trước đã nói không giống nhau, nhất thời có phần giật mình kết, sau đó phản ứng kịp liền táo, lớn tiếng kêu lên, yêu nữ, ngươi nói không giữ lời, không phải nói không thích Bách Lý làm sao? Bây giờ lại lại cùng hắn liên lụy không thành, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hoa sơ tuyết hấp vẻ một tiếng cười, khoe môi vẽ ra một ít trâm trọng. Hiên viên công chúa, ngươi xác định đánh thắng được ta? Này nói nhất suất, Hiên viên nghe thường liền nghĩ đến Hoa sơ tuyết lúc trước đánh bại Mộ Dung Lam chuyện, ngay cả Mộ Dung Lam đều đánh không lại nàng, chúng chi là nàng. Tưởng tượng đến này cái, nàng liền vắng lặng không lời. Sau đó nghĩ đến mục đích của chuyến này, lần nữa khí hung hăng mở miệng, kia chúng ta lần này tại Tê quả bãi săn săn bắn lúc so cưới ngựa ban cung. Ai thắng liền gà cho Bách Lý Đàm? Hoa sơ tuyết nhức đầu vô cùng. Này hiên viên tiểu công chúa còn thật là thiên chân. Này chuyện là các nàng có thể định đoạt sao? Này muốn nhìn Bách Lý Đàm thích ai? Đồng ý cưới ai? Nàng cho rằng Bách Lý Đàm muốn cưới người không phải nàng đó là nàng sao? Nàng nhưng đừng quên còn có người khác cũng như hổ rình mồi nhìn chòng trọc Bách Lý Đàm đấy. Công chúa mời về đi. Ta hiện tại mệt mỏi. Không muốn chiêu đái khách nhân. Hoa sơ tuyết trực tiếp đuổi khách. Sau đó lệnh leo rét buốt mệnh lệnh Hồng Loan, đưa công chúa ra đi. Vâng, chủ tử. Hồng Loan mời hiên viên nghe thường ra đi, hiên viên nghe thường khí hung hăng một dầm chân, sau đó đi ra ngoài, đi đến cửa thời điểm còn không quên bỏ xuống một câu, hoa sơ tuyết, ngươi không xứng với bách lý đảm. Hoa sơ tuyết căn bản liền không chú ý nàng, nằm đến nỉ thảm trên, bắt đầu nghỉ ngơi, hiện tại nàng cái gì đều không muốn nghĩ, chỉ nghỉ an tĩnh ngủ giấc. Ngày mai ngày sau còn muốn tội liên tới hai ngày xe ngựa, nàng tại nghĩ muốn hay không kỵ mã, nói chưa chắc dễ chịu một ít. Bất quá sáng ngày thứ hai, lại phát hiện của nàng xe ngựa bị người đổi, đổi thành vân quốc phủ thái tử xe ngựa, này một lần, hoa sơ tuyết chẳng muốn đi khiêu khích hiên viên nguyệt, liền tự ngồi trên hắn vì nàng chuẩn bị xe ngựa, chờ đến ngồi đi lên mới phát hiện này xe ngựa ưu đãi, lại so tự mình lúc trước ngồi xe ngựa vững vàng nhiều, như che đất bằng phẳng. Nàng ngồi ở bên trong có thể an tĩnh đọc sách ngủ giấc một chút cũng không có ảnh hưởng. Đệ hai ngày bách lý đảm như trước nhiệt tâm chăm sóc hoa sơ tuyết, bất quá hoa sơ tuyết vẫn nhớ được lúc trước giáo hấn, cho nên cùng bách lý đảm bảo trì một đoạn khoảng cách, nàng chọc không được kia tôn đại thần, chẳng lẽ còn trốn tránh không dậy sao. Rời khỏi cái này tên xa một ít. Nghĩ dôi tay sờ một chút tự mình ngồi, gò má hơi hơi thiêu nóng lên, này nam nhân rất không có cấm chỉ. Hơn nữa tùy tâm sử dụng, nếu không phải võ công không bằng người, nàng thực nghĩ một bàn tay quạt chết hắn. Kế tiếp không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đại đội nhân mã dùng 2 ngày thời gian, rốt cục đuổi tới tê quả bãi săn. Tê quả bãi săn, chính là hoàng gia săn bắn trận, hàng năm thu đi săn đều ở chỗ này cử hành, bãi săn cùng chiếm địa gần ngàn trong, phân thành bao nhiêu cái khu vực, bên trong bình thường nuôi thả đại lượng giá thú, càng hướng bên trong khu vực, càng có cỡ lớn giá thú bài săn không xa đó là chạm dịch, này chạm dịch bất đồng vào giống như chạm dịch, là đặc biệt dùng tới tiếp đãi săn bắn lúc hoàng đế cùng vương công đại thần, sở lấy cực kỳ hào hoa. Lần này lan quốc hoàng đế không có tới, cho nên tất cả công việc đều có thái tử bách Lý đảm chiêu đãi. Thái tử bách ly đảm phân bố chạm dịch dừng chân vấn đề, sau đó mệnh lệnh đi xuống đêm nay sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng bắt đầu bài săn săn bắn. Chạm dịch bên trong. Có mấy tòa hoa lệ tiểu lâu, trong đó lâu chính, ở thái tử Bách Lý Đàm, sau đó là vân quốc sứ thần cùng hạ quốc sứ thần, hoa sơ tuyết cũng ở tại này lâu trong, hơn nữa rời khỏi Bách Lý Đàm trô ở địa phương không xa. Nay chuyện khiến cho hiên viên nghe thường đám người thập phân bất mãn, người khác còn nhưng nhịn xuống, hiên viên nghe thường lại như thế nào cũng nhịn không được, xông vào Bách Lý Đàm trô ở gian phòng. Bách Lý Đàm, ta nhịn ngươi hào lâu. Ngươi nói vì sao muốn đem hoa sơ tuyết cũng phân ở trong lầu này, nàng là cái gì thân phận, chẳng qua là làn quốc binh bộ thượng thư nữ nhi, nơi này đến phiên ai ở cũng nhịn không đến nàng ở. Hiên viên nghe thường một chỉ từ tự mình bên cạnh khinh phiêu phiêu đi qua hoa sơ tuyết, tức giận chất vấn trong phòng bách lý đàm, bách lý đàm mi dài khơi màu, một chút sắc bén ẩn tại đáy mắt, tao nhã mở miệng, công chúa, này chiêu đại khách nhân chuyện, là bản cung trách nhiệm. Công chúa nếu là không hài lòng tự mình ở địa phương có thể nói ra, lại vì sao muốn quản người khác ở địa phương đâu. Hiên viên nghe thường ở địa phương cũng là cực hào hoa, căn bản không thể nào đối móc, nàng chỉ là nhìn không quen hoa sơ tuyết bị Bách Lý Đàm sủng kiêu ngạo kiêu bộ dáng, thật sự là rất khí người, nhưng Bách Lý Đàm nói lập tức đem nàng cho ngăn trở đến xích sao, cho nàng không thể nào phản bác, nghĩ đến tự mình bắt tóc tìm kế lấy lòng này nam nhân, nhưng hắn thế nhưng chẳng thèm ngó tới còn chỉ lo hoa sơ tuyết cái kia yêu nữ, hiên viên nghe thường càng nghĩ càng thương tâm, tự mình cao quý làm. Công chúa, một lòng một dạ lấy lòng hắn, nhưng không nghĩ đến lại được đến hắn như vậy đối đãi nghĩ đến này nhịn không được ủy khuất khóc lên, hung hăng một dầm chân, xoay người chạy đi, vừa chạy một bên còn ném nói tới. Bách lý đàm, bản cung không thích ngươi, bản cung chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, về sau rốt cuộc không thích ngươi. Hiên viên nghe thường nha hoàng nhanh chóng đuổi qua Một bên đuổi một bên kêu lên, công chúa, công chúa. Hoa sơ tuyết đối với phía sau phát sinh sự tình căn bản liền không chú ý. Khuya hôm nay vẫn sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai hành vi, nhưng muốn nhìn vợ kịch hay. Trên một đường này, tuy rằng túc vương Bách Lý băng luôn cùng Bách Lý đảm vẫn duy trì một khoảng cách, cũng luôn an an phần phần, nhưng nàng chính là dự cảm. Lần này hành vi, nhất định sẽ phát sinh điểm cái gì, cho nên nàng liền đợi nhìn vợ kịch hay tốt. Đối với hành vi săn bắn cái gì nàng không có hứng thú. Chủ tớ ba người vào hào hoa gian phòng, gian phòng trong cái gì cần có đều có, xa xỉ hào hoa, tất nhiên là cùng lúc trước bất đồng. Hoa sơ tuyết ngồi xuống, hồng loan triệt trà phụ trên, sau đó cho hoa sơ tuyết đỡ vai, một bên thanh loan bắt đầu chỉnh lý dường. Chủ tử, ngày mai hành vi, chúng ta cần phải chú ý chút. Hồng loan nhỏ rộng mở miệng, một đường trên bách lý đàm ân cần chăm sóc hoa sơ tuyết. Đã sớm chiêu người ghen ghét, ngày mai hành vi, bài săn trong phát sinh điểm cái gì chuyện, nhưng chuyện rất bình thường, cho nên các nàng nhất định muốn cẩn thận. Hoa sơ tuyết biết nàng sợ chỉ là cái gì, gật đầu, cẩn thận chút đi. kia hiên viên nghe thường ngày mai làm không tốt sẽ tại sau lưng của nàng đánh lén nàng, còn có kia thượng quan như mậu, tuy rằng một đường thượng biểu hiện được tao nhã hào phóng, nhưng kia cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng, chân chính nàng sợ rằng là nhất hy vọng nàng gặp xui một cái cho nên ngày mai nàng tất nhiên là phải cẩn thận. Ngoài cửa vang lên bước chân thanh âm, lập tức có người mở miệng hỏi thăm: Hoa tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi sao? Hỏi han chính là Thái tử bách lý đàm thị vệ. Hoa sơ tuyết phất tay ra hiệu Hồng Loan ra đi nhìn xem, bọn hắn phải hay không là có cái gì chuyện. Hồng Loan lĩnh mệnh đi tới, liền nhìn đến ngoài cửa ngoài phủ Thái tử thị vệ, còn có Lan quốc Thái tử bách lý đàm, vẻ mặt tớm áp dung ý cười đứng ở trước cửa. Hồng Loan nhanh chóng mở miệng. Gặp qua thái tử điện hạ. Bách Lý Đàm đạm đạm mở miệng, các ngươi ra chủ tử nghỉ ngơi sau. Hồng Loan không biết ra sao hồi đáp, phòng bên trong hoa sơ tuyết đã thoát ra, mời thái tử điện hạ vào tới đi. Vâng, Hồng Loan nghiêng người cho Bách Lý Đàm vào trong, phòng bên trong hoa sơ tuyết đã dậy, mời Bách Lý Đàm ngồi xuống, sau đó ra hiệu Hồng Loan dâng trả, tự mình hờ hứng hỏi thăm, không biết thái tử điện hạ như vậy muộn tới đây gây nên chuyện gì. Bách lý đàm ánh mắt nhiễm lên kiểu nguyệt vậy nhuận cùng, ung um ôm thanh hoa mở miệng, bản cung tới đây là dặn dò ngươi một tiếng, ngày mai hành vi, ngươi có thể cùng bản cung cùng nhau hành động, ngàn vạn không cần là đơn, bản cung sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không cho người thương tổn của ngươi. Như thế dịu dàng khẩn khoản nói, lại do như thế thanh tú xoáy người miệng trong nói ra, thật sự là nhất mùi lòng hình ảnh, bất đắc dị hoa sơ tuyết này người thiên sinh thiếu căn cốt, hoặc là không thích người. Vô luận làm cái gì nhìn không đến trong mắt, cho nên nàng vẻ mặt hờ hững, tự hào không có nửa phần cảm động, chỉ là đơn giản cảm ơn. Cảm ơn thái tử điện hạ tâm ý, sơ tuyết sẽ cẩn thận bảo hộ tốt tự mình. Nàng như thế thần thái, bách lý đàm không khỏi ngột ngạt một phen, không phải nói nữ nhân nhất dễ dàng bị này loại dịu dàng cảm động sao. Vì sao tự mình như thế làm, hoa sơ tuyết không có nửa phần động dung vậy, thậm chí ngay cả không cần suy nghĩ một chút, liền cảm ơn. Thái tử Bách Ly đảm trong lòng tích lúc, như thế nào cái gì chuyện tới hắn nơi này, liền cùng người khác không giống nhau đâu. Bất quá hắn như vậy người, quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha cho, cho nên lại kích lại lệ. Tê quả bãi săn nuôi thả không ít to lớn giá thú, ngày mai bại săn hành vi, khai phóng mấy cái sâu khu vực núi rừng, săn một ít cỡ lớn manh thú. Tuy rằng người võ công không tệ, nhưng không nên một người đàn ngựa hành động, bản cung không yên tâm một mình ngươi cho nên ngày mai ngươi ngàn vạn không cần đơn độc hành động. Bách Lý Đàm nói xong, một đôi thâm thúy dịu dàng con ngươi rơi xuống tại hoa sơ tuyết trên người, hắn liền không tin, hắn đều như thế cẩn thận vì nàng nghĩ, nàng còn không cảm động. Hoa sơ tuyết nữ mẩy, một đôi cắt nước con ngươi nhìn phía trăm thần hồ, sau đó cực không nhã đích đáng Bách Lý Đàm diện ngáp một cái, lược biểu hiện khí mệt mỏi mở miệng, ta mệt mỏi, thái tử vẫn sớm điểm nghỉ ngơi đi, ngày mai chuyện ngày mai rồi nói sau. Bách Lý Đàm có trong phút chốc mắt trợn tròn, chẳng lẽ liền như vậy, thực có điểm phát điên, này nữ nhân muốn hay không như thế không giống người thường A, tuy rằng hắn không biết khác nữ nhân là như thế nào trở về, nhưng là chí ít có thể khẳng định, nếu là tự mình như thế dịu dàng khẩn khoản quan tâm khác nữ nhân, kia nữ nhân tuyệt đối sẽ cảm động rơi nước mắt, cho dù vì hắn đi chết đều cam nguyện, nhưng này hoa sơ tuyết chẳng những không cảm động, còn đuổi đi dậy hắn tới. Bất quá nhân ra hạ lệnh chú khách. Hãn đường đường thái tử không tốt tiếp tục ỉ lại, đành phải dậy đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa, Bách Lý đàm sắc mặt liền lệnh, sải bước hướng tự mình gian phòng đi đến, trên đường không nói câu nào, phụ thái tử người tự nhiên không dám nói cái gì. Này vị thái tử điện hạ vừa đi một bên nghĩ, chẳng lẽ là ta gần đây mị lực giảm xuống, vẫn kia nữ nhân so người khác trì độn, vì sao chính là một chút cảm ứng đều không có đâu. Hoa sơ tuyết cũng không biết tự mình trong lúc vô tình liền cho bách lý đàm tầng tầng lớp lớp một kích, nàng là thực có phần mệt mỏi, cho nên bách lý đàm vừa đi, nàng liền tắm gội rửa mặt sau đó ngủ giấc. Nay một giấc ngủ được đặc biệt hương, chẳng qua nửa đêm thời điểm, giấc có một loại quái dị cảm giác, tựa hồ có người tại nhìn nàng, trong lòng không nhịn được hoảng hốt, rất nhanh mở to mắt, chỉ thấy u ám gian phòng trong, một người khẽ tựa vào giường bên, chính hứng thu giặt rào nhìn nàng, một thấy nàng tỉnh lại. Chẳng những không khủng hoảng không sợ hãi, tương phản khỏe môi lười nhắc ý cười càng sâu, rõ ràng tâm tình cứ tốt, của hắn tâm tình tốt, hoa sơ tuyết tâm tình lại tốt không được, nữa. Đêm bị người chăm chú nhìn, đổi ai ai biến sắc mặt, cho nên lập tức thân thể về sau một lui, xa rời khỏi hiên viên nguyệt khoảng cách, sau đó đẩy mặt tâm ngao giá lạnh mở miệng. Hiên viên nguyệt, ngươi này cái gì thói sâu à, nửa đêm không ngủ giấc, chạy đến người khác gian phòng trong dò người. Lúc này gian phòng trong, một mảnh đen nhánh, cửa sổ ngoại có ánh đèn mơ hồ chiếu rọi vào tới, bất quá cũng chỉ là quang mang nhàn nhạt, nhạt, hoa sơ tuyết bình thường ngủ giấc lúc không thích cầm đèn, có sáng ngời thời điểm không ngủ được, cho nên giờ phút này nàng tuy rằng không có mang khăn che mặt, nhưng bởi vì không có đèn, cho nên không lo lắng hiên viên nguyệt phát hiện cái gì, nàng mỗi lần cùng hiên viên nguyệt giao thủ thời điểm đều mang mạng che mặt, bằng không đó là tối lửa tắt đèn tình. Chẳng hề là sợ tự mình xấu nhan dọa hắn, còn lại là sợ hắn phát hiện trên mặt nàng thanh thai là vẽ ra tới. Gian phòng một bên, hiên viên nguyệt không cáo không gấp, màu đen con ngươi trong tràn đầy liễm diêm ánh sáng, khóe môi vẽ ra ưu mỹ độ cùng, mềm nhung tiếng liền vang lên. Bản cung nghĩ ngươi, cho nên tới đây nhìn xem ngươi. Xin miệng thứ cho kẻ bất tải, hiện tại nhìn cũng nhìn, ngươi vẫn mau chút đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hoa sơ tuyết trực tiếp lệnh khuôn mặt hạ lệnh chủ khách nàng đã quyết định lần này trở về sau điều tra rõ tam phu nhân chết vì sao liền rời khỏi hoa gia sau đó hồi linh tức đài lại không cùng này nam nhân cùng xuất hiện của nàng tâm tư một động hiên viên nguyệt liền cảm nhận đến trong lòng nàng dao động tiêu loại cử người ngoài ngàn dặm đoạn tuyệt không nhịn được lòng đau đớn một chút bất quá hắn làm chuyện luôn luôn không chấp nhận được người khác từ chối càng là khiêu chiến đại sự tình càng có hứng thú cho nên tuyết tuyết ngươi đừng nghĩ chạy Đợi tiếp chiêu đi. Hiên viên nguyệt lần nữa mị hoặc cởi lên, ám tử tính hơi hủy khuất tiếng vang lên tới, tuyết tuyết là thiên hạ hận nhất lòng nữ nhân. Hắn nói xong liền xoay người đi ra cửa đi, bóng lưng vắng vẻ, tựa hồ thật bị cái gì hủy khuất dường như, hoa sơ tuyết mới lười phải chú ý hắn, này nam nhân tốt nhất đừng treo chọc hắn, hắn thật sự là rất rào hoạn, nàng nhưng không muốn lại mắc lửa. Thẳng đến hiên viên nguyệt đi ra ngoài, nàng cũng không có nói một câu. Sáng sớm ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, mọi người liền lên dùng đồ ăn sáng, sau đó lồng lộng hùng dung cả đội xuất phát, đi trước hoàng gia săn bắn trợn. Hoàng gia săn bắn trợn, phương viên mấy nghìn dặm, toàn bộ bị vòng lên, bốn phía còn có binh tướng gác, hôm nay chính là săn bắn lúc. Đêm qua có nơi đây thủ thành tướng đem khu vực săn bắn phân bố đồ đưa đến thái tử Bách Lý Đảng tay trong, Bách Lý Đảng đã vòng mấy cái khu vực, hôm nay hành vi đó là tại này mấy cái khu vực tiến hành. Bãi săn ngoại, cờ quạt tung bay động, bùi đất tung bay, tuấn mã cất vó, giữa rừng núi, hổ khiếu sư hống, giã thú chạy trồn. Lần này hành vi, từ hoàng tử Long Tôn, cho tới trong triều đại thần, tất cả tới, cho nên nhân viên đông đảo, bất quá hành vi việc, kia chút trong triều văn thần không tham gia, chỉ là thành thạo vây trước, trước muốn cử hành tế thiên lễ lớn. Cái này văn thần đều là tới tham gia tế thiên nghi thức, đây là các triều đại hoàng thất nhất chú ý một hạng nghi thức. Dù cho hoàng thượng bị thương không thể tiến đến, còn muốn cho thái tử tiến đến chủ trì đại cục Ba tiếng pháo mừng sau đó, Tế Thiên Nghi Thức bắt đầu, thái tử Bách Ly đảm dẫn Lan Quốc trên dưới văn võ đại thần bắt đầu Tế Thiên Nghi Thức. Vân Quốc cùng hạ quốc sứ thần tự rơi xuống ở phía sau, chờ đợi kế tiếp hành vi. Hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị thì cao ngồi xe ngựa, rơi xuống tại không người chú ý góc khuất tròng, quan sát Lan Quốc Tế Thiên Nghi Thức, lại là thập phân long trọng. Chính thấy nhập thần, chợt nghe được bên tai truyền tới tiếng võ ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đỏ thấm ngựa sách chạy qua tới, lập tức ngồi thẳng nạo khí khinh người vân quốc công chúa hiên viên nghe thường, hiên nghe thường mây tiếu kiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trên, đôi mắt hơi có chút sưng đỏ, thấy rõ đêm qua bách lý đảm thương của nàng lòng, nàng là khóc không ít thời gian, lúc này lại thấy hoa sơ tuyết, nàng tiểu diễm khuôn mặt trên tràn đầy hàng khí, trong mắt càng là âm ú ánh. Sáng lạnh, Tay trong vòng cuốn một cái màu đen roi ngựa, thúc ngựa chạy đến hoa sơ tuyết ngồi lái xe bên cạnh, lạnh trầm mặt mở miệng. Hoa sơ tuyết, chúng ta tới một lần cưới ngựa bắn cung ra sao. Các nàng bốn phía, không ít nhìn vợ kịch hay mâu quang, trong đó liền có hạ quốc công chúa ra cắt đồng, còn có lan quốc thượng quan như ngộng, vân quốc mộ dung làm đáng người. Về phần hiên viên nguyệt cùng ra cắt doanh đợi nam tử tự ở một bên nói chuyện, cũng không có chú ý bên này, hoặc là đối với nữ nhân sự tình. Các nam nhân giống như không thăm dự. Hoa sơ tuyết khỏe môi câu một nét thoáng hiện cười. Này vân quốc công chúa hiên viên nghe thường. Xem ra là thực nghị cùng nàng một lần. Luôn dây dưa nàng không thả. Chẳng lẽ nói của nàng cưới ngựa bắn cung rất lợi hại. Không biết công chúa các hạ nghĩ ra sao so. Hiên viên nghe thường vừa nghe hoa sơ tuyết hỏi hàn. Cả người tới ý chí chiến đấu. Lại đảo qua trước không có tinh đánh mỏ. Quanh thân trên dưới hình như đánh máu gà tựa. Chúng ta tới một lần bắn Không săn bắn vật bao nhiêu, không tiện sạ, liền lấy 50 gạo làm khoảng cách, 3 mũi tên ngay cả phát, mũi tên mũi tên qua đồng tiền lòng, mũi tên qua tính thắng, ra sao? Hiên viên nghe thường đối với mình như thế tài bắn cung tựa hồ rất có lòng tin, nàng nói xong còn lệnh liếc hoa sơ tuyết, tựa hồ thập phân không nhìn tốt hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết cưới ngựa bắn cung thực sự chẳng ra gì. Nói thật ra này một năm nay, nàng cũng không có luyện bao nhiêu cưới ngựa bắn cung phương diện kỹ thuật. Bất quá trên tay nàng có một thanh tiểu kim cung, này tiểu kim cung có một cái dễ nghe danh tự kêu mặt trời, chính là linh tức đài bên trong bảo bối, thiên sinh có linh. Tính, đừng nói nàng bán tên, nó tự mình đều có tự mình tư tưởng, cho nên không nói năm mươi gạo, chính là thiện xạ chỉ sợ cũng không sao vấn đề, cho nên hoa sơ tuyết chẳng hề e ngại hiên viên nê thưởng, nàng nhất quan tâm vấn đề là, nếu như thua công chúa về sau phải hay không là không dây dưa nàng luận võ cái gì. Hoa sơ tuyết còn không có mở miệng, hiên viên nghe thường phía sau mộ Dung lam mềm mềm mở miệng, công chúa, ngươi này không phải khó xử hoa ra tiểu thư sao. Đừng so, ngày hôm nay tới là hành vi, mọi người đều là nữ nhân, đừng tìm cách được rất khó chịu nổi. Mộ Dung lam nói rõ là làm hoa sơ tuyết giải vây, nhưng là thực chất trên ý tứ cũng phép khích tướng, sợ hoa sơ tuyết không cùng hiên viên nghe thường cuộc tỉ thí. Mộ Dung lam nói rơi xuống. Hạ quốc công chúa ra cắt đồng khỏe môi vẽ ra cười lạnh, hoa ra tiểu thư sẽ không như thế không đủ đi, ngay cả đầu mũ đều có thể đánh bại người, chẳng lẽ còn e ngại này nho nhỏ bắn tên. Gia cắt đồng nói nghe không hiểu giúp ai, nàng đã không thích hoa sơ tuyết, bởi vì hoa sơ tuyết chẳng những từ chối hạ quốc thái tử kết hôn, còn đã thương hạ quốc phủ thái tử không ít người, này nhưng cùng hạ quốc khó xử, gia cắt đồng thân là hạ quốc công chúa đã sẽ không đối nàng có dễ gần sát. Bất quả nếu nói nàng cùng vân quốc hiên viên nghe thường là một đội, rồi lại không hẳn vậy, nàng ra các đồng khinh thường cùng người lang sói gian trá. Lúc này, chẳng những là các nàng này mấy cái, còn có một ít lan quốc trong chiều võ tướng, hiểu cưới ngựa bắn cung tiểu thư cũng quay chung quanh tới đây, cùng nhau quan sát nơi này động tĩnh. Hiên viên nghe thường bởi vì hoa sơ tuyết không lên tiếng, còn cho rằng nàng e ngại, cho nên giữa lông mày thịnh khí lăng nhân càng tăng lên, ngạo nghễ nhìn hoa sơ tuyết. Hoa tiểu thư có dám đắp so. Hoa sơ tuyết nhướng mi một chút, nhìn người xung quanh một vòng, xem ra nàng còn thật là không khiến cho thích ra. Như vậy chút nữ nhân tựa hồ đều lấy nàng làm địch, nàng khi nào đắc tội nhân ra, lại khiến cho cái này nữ nhân coi nàng làm cái đinh trong mắt ta. Tốt, không biết người thua sẽ ra sao. Hiên viên nghe thường vừa nghe hoa sơ tuyết hỏi, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn mi phi sắc vũ lên cao ngồi ở trên ngửa quay đầu nhìn phía nơi không xa đang tế thiên lan quốc thái tử bách lý đảm tuy rằng đêm qua này nam nhân thương của nàng lòng nàng trở về khóc tốt một hồi nhưng hôm nay buổi sáng cùng nhau tới nàng phát hiện tự mình lòng lại sống vẫn thích bách lý đảm thích của hắn ôn tồn lễ độ thích trên người hắn lưu nhiên thanh hương cho nên nàng mới sẽ lại muốn cùng hoa sơ tuyết xó cưới ngựa ban cung người thua không cho phép lại cùng trăm dặm thái tử dây dưa không rõ Hiên viên nghe thường này câu lời hoàn toàn là châm trích hoa sơ tuyết mà tới, hoa sơ tuyết khỏe môi du tờ ru tờ, sau đó đạm đạm mở miệng, nếu là công chúa thua đâu. Hiên viên nghe thường vừa nghe hoa sơ tuyết nói, không khỏi là quái kêu một tiếng, ta sẽ thua. Nàng tự hồ làm cười nhạo nghe, tiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trên bố trí ngạo kiều. nàng hiên viên nghe thường có lẽ võ công không bằng người khác, nhưng từ nhỏ chơi đến lớn bắn tên phải sẽ không xảy ra vấn đề. Này nữ nhân thế nhưng như thế hỏi, bất quá nhân ra hỏi, nàng không thể không hồi đáp. Mặc kệ ngươi nói cái gì yêu cầu, bản cung đều sẽ đáp ứng ngươi. Nếu là nàng thua, bất quá hoa sơ tuyết nói cái gì yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng. Bất quá nàng mới không tin tưởng tự mình sẽ thua vậy, hiên viên nghe thường đắc ý một người thúc ngựa hướng trước chạy tới, hoa sơ tuyết ở phía sau hờ hứng tiếp một câu, nếu là công chúa bại, mời về sau không cần lại dây dưa hoa sơ tuyết. Hiên viên nghe thường hung hăng bỏ xuống một câu, hướng mặt trước chạy tới. Hoa sơ tuyết cũng thúc ngựa theo phía sau nàng mà đi, phía sau, mười mấy tên nữ tử đều tới hứng thú, cùng nhau kỵ mã theo đuôi các nàng đến phía trước không xa địa phương quan sát. Bên này động tĩnh, rốt cục kinh động vần quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người, hiên viên nguyệt hẹp dài mi dơ lên, sắc bé đu mũi nhọn nặng tại đáy mắt, thuận miệng hỏi bên người ninh trình, bên kia tại làm cái gì? Lúc trước hắn đang cùng hạ quốc thái tử ra cắt doanh nói chuyện, không có qua nhiều chú ý nữ tử bên này động tĩnh, thẳng đến kỵ mã một đám người rời khỏi, hắn mới chú ý đến, thần sắc trong không nhịn được quảng lên lạnh lạnh lẽo. Ninh trình đám người sớm bị bên này động tính hấp dẫn, cho nên tự nhiên biết phát sinh cái gì chuyện, lập tức trầm giọng bẩm báo cho hiên viên nguyệt. Hồi điện hạ nói, công chúa khiêu chiến hoa tiểu thư, muốn cùng nàng cuộc tỉ thí bán tên, 50 gạo tầm bán, 30 tên ngay cả phát ngay cả xuyên đồng tiền lòng, linh trình bầm báo xong, lập tức cảm nhận đến tự mình chủ tử sắc mặt có phần âm ngao, trong mắt càng là một mảnh lạnh lạnh lẽo, nghĩ nghĩ cũng là, này công chúa chính là điện hạ muội muội, hoa ra tiểu thư lại là chủ tử thích nữ tử, này hai người đấu, chủ tử tự nhiên không thích. hiên viên nguyệt sắc mặt âm trầm, một bên hạ quốc thái tử ra cắt doanh tâm tình lại tự dưng tốt lên, đúng a, chỉ cần hiên viên nguyệt kinh ngạc, hắn liền cảm thấy trong lòng cao hứng. Tuy rằng trước mắt bọn hắn là hợp tác quan hệ, nhưng kia thì thế nào, ra cắt doanh một bên nghĩ một bên mở miệng. Thú vị, hiên viên huynh, chúng ta cùng nhau đi nhìn xem đi, chúng nữ nhân chiến tranh, có lúc đợi cũng man thú vị. Nói xong dẫn đầu thúc ngựa mà đi, hướng nữ nhân bên kia chạy tới, hiên viên nguyệt đành phải thúc ngựa cùng phía sau của hắn, một đám người hướng phía trước không xa địa phương đi đến. Lúc này, hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường bắn tên cuộc tỉ thí đã bắt đầu. Năm mươi gạo có hơn một cây đại thụ trên, điếu một cái đồng tiền, màu vàng đồng tiền, dưới ánh mặt trời theo chiều gió trên dưới đông đưa, nói thật ra, năm mươi gạo tầm bán, tuy không tính xa, bất quả muốn ba mũi tên ngay cả phát, còn muốn từ đồng mũi tên trung tâm qua, quả thật có chút khó khăn, mà hiện tại này đồng tiền dán tại dưới ngọn cây, còn theo chiều gió trên dưới đông đưa, này liền càng tăng ra khó khăn. Cho nên nói ở đây nữ nhân... Cái cái ở trong lòng cân nhắc tự mình có không có năm chắc ba mũi tên ngay cả phát, từ đồng tiền trung gian mà qua. Cuối cùng chỉ có số lượng rất ít mấy người có thể làm được, người khác sợ rằng chưa hẳn có thể làm được. Lúc này hiên viên nghe thường tay nắm một phen màu đen thai cung, khí mắt ngắm tuyến, làm cái tên, động tác hành động nước chảy giống như thành thạo, không chỉ như thế, trên gương mặt nàng tràn đầy tự tin, không có nửa điểm trần chờ bất an. Hiển nhiên đối với mình như thế bắn tên kỹ thập phân có lòng tin. Bốn phía một chút tiếng đều không có, tất cả nhìn chầm chầm hiên viên nghe thường động tính, mặc kệ như thế nào, rất nhiều người đều hy vọng hiên mây tía công chúa có thể thắng, đánh bại Lan quốc hoa sơ tuyết này cái yêu nữ, tỏa tỏa của nàng nguyệt khí, nàng gần đây thật sự là rất khí người. Hiên viên nghe thường mũi tên dốc lôi kéo, ba mũi tên liên tiếp phát ra, tất cả người mắt toàn thuận mũi tên liếc về phía nơi không xa đồng tiền. Một nhành, hai cảnh, ba cảnh, ba mũi tên ngay cả qua, chung quanh nữ nhân lập tức hoan hô lên, hiên viên nghe thường tiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trên bố trí mi phi sát vũ, nhìn lên cơ cơ trên tay màu đen thài cung, sau đó lôi kéo dây cương thúc ngựa mà tới, thẳng đến hoa sơ tuyết bên người, ngạo khí khinh người mở miệng, hoa sơ tuyết, ta nhìn ngươi vẫn nhận thua đi, tránh đợi lát nữa thua rất khó nhìn, về sau ngươi nhưng rời khỏi bách lý đàm xa chút, Hoa sơ tuyết mặt trên trước sau như thường ý cười, không có một chút biến sắc, của nàng tay hướng về phía sau rôi ra, thanh đạm tiếng vang lên, hồng loan, của ta cung đâu. Nàng một mở lời, người xung quanh liền biết nàng muốn bắt đầu bán, tất cả đều là vẻ mặt nhìn vợ kịch hay nhìn nàng, các nàng biết hoa sơ tuyết võ công lợi hại, liên vân quốc mộ dung làm đều không có đánh qua nàng, nhưng cái khó đường nàng bắn tên cũng tốt sao. Mọi người đều không rất tin tưởng, cho nên cùng nhau đợi chờ. Hồng Loan tờ ZMON đáp lại một tiếng, từ ngựa bên một lấy màu vàng cung tên, đưa tới hoa sơ tuyết trên tay. Nay mặt trời là một phen tiểu cung, sơ vừa nhìn sơ, liền cung hài đồng sử dụng cung tên không kém nhiều, chỉ là ngoại hình nhìn, có phần cho đùa. Duy nhất điểm sáng là nó rất có sang bóng, kim quang sáng sán, người trong nghề một nhìn liền sẽ biết ra này cung là một phen có linh tính cung, đáng tiếc trước mặt cái này nữ nhân nơi nào nhận biết như thế lợi hại cung. Một nhìn Hoa Sơ Tuyết đưa ra như vậy một đứa bé con trò đùa cung tên, không nhịn được tất cả mân căng miệng cười lên. Nơi không xa Hiên Viên Nguyệt cùng ra cắt doanh hai người một nhìn Hoa Sơ Tuyết cầm trong tay cung, không nhịn được sợ hai than, này cung cho dù toàn không có bắn tên năng lực người, cũng tất nhiên có thể thắng, cho nên Hiên Viên Nguyệt lúc trước gầm ngao lạnh lùng mặt mũi, lập tức quảng lên ánh sáng rực rỡ, ý cười liễm liễm nhìn Hoa Sơ Tuyết. Hoa Sơ Tuyết phía sau Hiên viên nghe thường kỳ tiêu ngạo mở miệng, hoa sơ tuyết bảng cung cho ngươi cơ hội ngươi không cần, đợi lát nữa thua rất khó nhìn nhưng không trách được ta. Tự ta nhưng sẽ không quái công chúa, ta chỉ nghĩ công chúa về sau không cần lại quân quyết ta. Hoa sơ tuyết dứt lời, túi người tới gần tay trong màu vàng cung tên, nhỏ giọng nói thầm, mặt trời, nhân ra cười nhạo ngươi vậy, ngươi nhưng thấy. Nàng nói song tay một phủ cung tên, ba cảnh màu vàng tiểu mũi tên liền phát ra. Vèo vèo tâm hạ, nhanh như sao băng, chớp mắt công sức liền bắn thủng đồng tiền trung tâm, không chỉ như thế, ba mũi tên bắn thủng đồng tiền lòng sau, thế nhưng vèo quay người lại trở về, thẳng đến hoa sơ tuyết phía sau, hướng sau lưng nàng kia chút nữ nhân vọt tới, này dối mọi người cực kỳ hoảng sợ, cái cái thét chói tai kéo ngựa chạy loạn, trong chốc lát thế nhưng rối thành một nồi, nguyên lai mặt trời nghe hoa sơ. Tuyết nói tức giận, cho nên mới sẽ giận dữ dọa dọa cái này vô tri nữ nhân. Hoa sơ tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, này tiểu kim ô thực dễ thương à, nghĩ gọi một tiếng, mặt trời. Tiểu kim ô lập tức vèo một tiếng quay người, ba mũi tên nhất tề rơi xuống hoa sơ tuyết trên tay. Lúc này lại nhìn bốn phía nữ nhân, không ít nữ nhân dọa được hoa dung thất sắc, còn có một ít gan lớn tuy rằng không có bị dọa đến, nhưng lại đối với hoa sơ tuyết năng lực có càng sâu một tầng nhận thức. Vân quốc công chúa hiên viên nghe thường sắc mặt khó nhìn dị thừa nợ Không nói một lời lạnh trừng hoa sơ tuyết, nàng vốn cho rằng không sơ hở, không nghĩ tới bây giờ hoa sơ tuyết thế nhưng dễ như trở bàn tay bắn thủng đồng mũi tên lòng, hiện tại hai người xem như ngang tay. Hoa sơ tuyết khẽ vốt tay trong ba cành màu vàng tiểu mũi tên, sau đó nhẩn nhơ nâng con mắt nhìn phía đối diện hiên viên nghệ thường, công chúa, này ra sao mới tốt, chúng ta hai cái xem như ngang tay. Hiên viên nghe thường bị nàng hờ hứng nhẹ du thần thái cho kích thích đến. Một câu nói cũng nói không nên lời. Hoa sơ tuyết tâm tình cực tốt mở miệng, như vậy đi, chúng ta lại tới so một trận ra sao. So liền so, bản công chúa chẳng lẽ còn sợ người không được. Hiên viên nghe thường thẹn quá hóa giận mở miệng, nàng liền không tin, chẳng lẽ nàng còn sợ này nữ nhân không được. Bốn phía nữ nhân một nhìn lại có vở kịch hay nhìn, lúc trước bị tiểu kim ô sở dọa tâm tình cuối cùng bình phục một ít. Bất quá hiện tại mọi người xem như nhận thức đến Hoa Sơ Tuyết thực sự là cái khó chơi người, cho nên ai cũng không dám cầm ngạo mạn ánh mắt chừng nàng. Nếu không trọc táo này, nữ nhân kia mũi tên nói chưa chắc lại chỉ các nàng. Nghĩ nghĩ liền nghĩ lại mà sợ không thôi. Hoa Sơ Tuyết vui mừng thanh thúy tiếng vang lên, vẫn là 50 gạo tầm bán, bất quá này một lần bắn không phải đồng mũi tên, còn lại là thượng diện điếu đồng tiền tuyến, một mũi tên quyết định thắng bại ra sao. Người xung quanh vừa nghe Xoát một chút tất cả tầm mắt đều nhìn phía kia 50 mét ngoài điếu đồng tuyến nhỏ tiền, mẹ nha, này nhưng không phải nói đùa nhi, kia nhưng một chiếc đỏ sợi tơ, một mũi tên bắn thủng kia tuyến, nhưng không phải đùa. Bất quá huyên viên nghe thường cẩn thận nhìn một chút, đối với tự mình tài bắn cung vẫn thập phân có lòng tin, cho nên trầm giọng đáp, tốt, so liền so, bản công chúa không sợ ngươi. Nói một thúc ngựa tiến lên, chuẩn bị bắt đầu, phía sau hoa sơ tuyết tâm tình vui mừng ngăn cản nàng chậm, công chúa. Hiên viên nghe thường quay người nhìn tới đây, trong mắt có phần không bình tĩnh. Không phải là so tia sao? Chẳng lẽ nàng còn sợ nàng không được? Hoa sơ tuyết mặt mày con quang, kia hơi con con ngươi trong liễm liễm thanh diễm, hình như hơn một chỉ đào hoa, hiện ra u ưu thanh hương, mệnh người hoa mắt thần mê. Nàng dễ nghe tiếng như chim hoàng hôn dường như vang lên. Của ta lời còn chưa nói hết vậy, công chúa. Của ta ý tứ là, chúng ta so năm gạo kia nhưng là kia đồng tiền dưới nhất định phải đứng một người này người nhất định phải tiếp được kia đồng tiền nếu là đồng tiền rơi xuống đất hoặc là bắn không mặc kia sợi tơ liền tính bị thua lời vừa nói ra bốn phía một mảnh yên tĩnh đợi đến mọi người phản ứng kịp lập tức nhỏ giọng nói thầm lên rất nhiều người đối với này cái tới hứng thú đồng tiền dưới đứng người này người muốn tiếp được đồng tiền nếu không liền tính bị thua thử hỏi ai dám đứng kia đồng tiền dưới a còn muốn thản nhiên tự đắc tiếp được đồng tiền Chỉ dùng nghĩ liền mệnh người hai chân run lên, nếu là kêu một mũi tên bán trệ, bán không phải đỏ sợi tơ, nhưng chính là người. Hiên viên nghe thường cũng sừng sốt hiển nhiên không nghĩ đến hoa sơ tuyết thế nhưng sách như vậy một cái kiến nghị, trong chốc lát lên tiếng không được. Hoa sơ tuyết khỏe môi bắt cười, tuy rằng người khác nhìn không thấy trên mặt nàng ý cười, nhưng nàng rõ vui tiếng cũng dễ dàng biết của nàng tâm tình rất tốt. Công chúa nếu là không muốn so cũng được, về sau đừng quấn quý ta. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình Nàng nhưng không muốn cùng này Cô gái chơi này tình tình ái ái cho chơi Nàng thích lan quốc thái tử Bách Lý Đàm là của nàng sự tình Nhưng ngàn vạn đừng nhắc lên nàng mới tốt Nàng cũng không có hứng thú cùng nàng Hiên viên nghe thường vừa nghe Hoa sơ tuyết nói Chỉ làm hoa sơ tuyết trào phúng nàng Nơi nào còn nhịn được Thờ giờ dờ mở mặt xuống lạnh leo rét buốt mở miệng Chẳng lẽ bản công chúa còn sợ ngươi không được Nàng một lời rơi xuống hướng về phía sau lập tức người kêu a tử đi đứng ở đồng tiền phía dưới đi a tử chính là hiên viên nghe thường bên người tỷ nữ lúc này vừa nghe công chúa tiếng kêu thân thể nhịn không được run tốc một chút sau đó sợ hãi kêu lên công chúa ta này dưới người xung quanh tất cả nhìn a tử chỉ thấy này diện mạo tú lệ nha hoàn lúc này sắc mặt tái nhợt thân thể tại lập tức đã có phần lung lay sắp đổ không ít người bắt đầu đồng tình nha hoàn này Đáng thương cùng như vậy một cái chủ tử, dọa thành như vậy. Bất quá huyên viên nghe thường mới không chú ý người khác ra sao nghĩ, nghe đến phía sau không có động tinh gì, không nhịn được kêu to lên, A tử, mau chút. A tử không dám phản kháng, run lẩy bẩy vi vu từ trên ngựa xoay người mà dưới, ngã xuống đến dưới ngựa, sau đó dây rũa đứng lên, tiến đến hiên viên nghe thường ngựa trước. hiên viên nghe thường tiểu diễm khuôn mặt trên tràn đầy tàn nhẫn. Ngày hôm nay nàng liền muốn giết giết hoa sơ tuyết nhuệ khí, bằng không nàng không cam chịu lòng, nếu là ngày xưa nàng vẫn sẽ đau lòng tự mình tì nữ á tử, nhưng hiện tại nàng cả người đều nhanh điên, cho nên nơi nào còn sẽ nghĩ tới đồng tình á tử a? chỉ cảm thấy không bình tĩnh. Mau chút, mai mai trách trách làm cái gì? Nhanh đứng ở đồng tiền phía dưới đi, nhớ, muốn hảo hảo tiếp kia cái đồng tiền, nếu để cho đồng tiền rớt, nhìn ta không tốt tốt phạt ngươi. Công chúa, A tử tiếng như giống như mua kêu, xoay người hướng 50 gạo có hơn địa phương đi đến, nàng hai đùi như tới men theo dường như, nâng đều nâng không động, hơn nữa đầu hoa mắt chóng, có muốn ngất đi cảm giác, tuy rằng nàng biết công chúa tài bắn cung không tệ, nhưng biết là một chuyện, đứng ở đồng tiền phía dưới lại là một chuyện A, nếu là công chúa mũi tên lệ một chút, kia nàng, A tử càng nghĩ càng sợ hãi, đợi đi đến đồng tiền phía dưới thời điểm, một khuôn mặt lại giống như tờ giấy. Tráng. Bất quá lúc này, mọi người đã không chú ý nàng, còn lại là chú ý dậy hiên viên nghe thường tới, không ít người thay hiên viên nghe thường lo lắng, ngàn vạn đừng bắn trệ, sau đó bắn chúng kia đáng thương tiểu nha hoàn A. Mọi người đang muốn, hiên viên nghe thường đã phủ cung kéo mũi tên, không bình tĩnh một mũi tên bắn ra đi, của nàng mũi tên vừa mới bắn đi ra, liền nhìn thấy kia A tử sắc mặt huyết sắc toàn không có, dốc thét trói thai kéo tự mình tóc điên dường như chạy ra đi. Công chúa, ta không dám, ta không dám, ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. A tử điên dường như chạy băng băng ra đi, lúc này hiên viên nghe thường mũi tên bởi vì A tử điên cuồng mà có điều chết đi, thế nhưng một mũi tên thất bại, thẳng tắp bắn tới phía sau một cây đại thụ đi lên. Hiên viên nghe thường một khuôn mặt nháy mắt xanh, chỉ chạy được không ảnh A tử, gầm nhẹ lên, đáng chết nha đầu. Vân quốc thái tử hiên viên nguyện không có bấy nhiêu nói cái gì. Chỉ là vây tay phân phó Ninh Trình tới đây, lập tức đi đem kia nha đầu tìm trở về, đừng xảy ra chuyện mới tốt. Ninh Trình lĩnh mệnh mang hai người thủ hạ tự đi tìm người, mà nơi này hiên Viên nghe thường chỉ hoa sơ tuyết bén nhọn kêu lên, hiện tại đến phía ngươi, bản công chúa cũng muốn nhìn xem, gì người thay ngươi tiếp kia đồng tiền. Không sai, của nàng nha hoàn là nhu nhược ý, doa được chạy, nhưng là nàng cũng muốn nhìn xem hoa sơ tuyết bên cạnh gì người thay nàng tiếp đồng tiền. Nàng cũng muốn nhìn xem nào không sợ chết. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, không lưu tâm, nhẹ nhàng sờ tay trong mặt trời, đạm đạm mở miệng, Hồng Loan, đứng ở đồng tiền phía dưới đi. Vâng, chủ tử. Hồng Loan xoay người xuống ngựa, gọn gàng nhắm thẳng đồng tiền phương hướng đi đến, một chút cũng không lưu tâm, càng không có bất kỳ sợ hãi khiếp đảm hoặc là bất an, chỉ thấy nàng bước tiến tờ giờ mở ôn cử chỉ thanh ung, gọn gàng đi đến đồng tiền phía dưới. Mặt không đổi sắc nhìn phía hoa sơ tuyết, chủ tử, nô tỳ chuẩn bị tốt, nhất định sẽ tiếp được đồng tiền. Tốt. Hoa sơ tuyết lên tiếng, lặp cài tên, một mũi tên bắn đi ra, vèo một tiếng nhanh như xào băng, đỏ chút tiền lên tiếng mà xuyên, đồng tiền rơi xuống, hồng loan khẽ vươn tay tiếp được đồng tiền. Chủ tớ hai người có thể nói phối hợp được không chê vào đâu được, thân mật kháng khít. Người chung quanh đã triệt để ở lại, phản ứng không kịp, xem xem nhân ra nô tỳ Đây là ra sao bồi dưỡng ra khí quyết định hờ hững một chút cũng không sợ chết lại nhìn xem nhà mình mỗi một người chỉ dùng nhìn sắc mặt đều trắng hoa sơ tuyết tay cầm mặt trời dốc quay lại một cái phương hướng mặt trời tên giải nhắm ngay hiên viên nghe thưởng lãnh ngạo tiếng vang lên tới công chúa cần phải nhớ được tự mình đã nói về sau không cần lại quân quý ta nếu không đừng trách ta không khách khí mũi tên không có mắt nói xong ra hiệu hồng Loan trên ngựa Sau đó chủ tớ ba người xoay người thuốc ngựa để ý đi, lý cũng không lý phía sau đếm cô gái. Hiên viên nghe thường chỉ có thể cắn môi dưới, một câu nói cũng nói không nên lời, này nữ nhân lại hung ác lại cay lại khó chơi, đến tuột cùng kia chút nam nhân thích nàng cái gì à. Nơi không xa hạ quốc thái tử ra cắt doanh thâm thúy u ám con ngươi mị lên, quay đầu nhìn phía một bên hiên viên nguyệt, chỉ thấy này nam nhân đảo qua lúc trước lạnh lạnh leo, giờ phút này quanh thân tà mị ung ung thanh hoa. Ý cười liễm liễm, cũng không có nguyên nhân vì chính mình cái muội muội bại mà có điều bất mãn, tương phản lại thập phân cao hứng. Gia cát doanh mím chặt ngôi, bất mãn mở miệng, bản cung có phần hối hận, bản cung tựa hồ bị thiệt tòi, này nữ nhân thật là không tầm thường. Gia cát doanh trong lòng là thực có phần hối hận, một bên nghĩ một bên kéo ngựa hướng trước, lan quốc quân thần tế thiên nghi thức tựa hồ muốn kết thúc, kế tiếp đó là hành vi săn bắn. Phía sau Hiên viên nguyệt một cái tuấn mỹ tuyệt luân mặt tối được như đáy nổi, này bách ly đảng còn không có giải quyết đi vậy, hiện tại lại tới cái gia cắt doanh, của hắn đuổi thê đường như thế nào như thế khó đâu. Nghĩ một thúc ngựa đuổi sát phía trước ngựa mà đi, xem ra hắn muốn gia tăng tốc độ, mau chóng đem tuyết tuyết thu phục, sau đó cưới hồi vân quốc đi, như vậy người khác lại nghĩ động tâm nghĩ liền không thể. Lan quốc tế thiên nghi thức rốt cục kết thúc, kế tiếp đó là hành vi săn bán. Chiêu thần trong văn thần đại bộ phận đều không tham gia, chỉ có võ tướng cùng số ít một ít tự ý kỵ mã bắn tên người tham gia, Bạch Lý Đàm mệnh lệnh mọi người phân thành mấy tiểu đội, sau đó bắt đầu săn lùng, ba tiếng nổi trống tiếng động, cờ quạt tung bay động, phần phật một tiếng, mọi người từ phía phân tán mở ra, tiến quân bãi san. Thái tử Bạch Lý Đàm thúc ngựa liền hướng Hoa Sơ Tuyết bên cạnh mà tới, Hán chẳng hề biết lúc trước Vân Quốc công chúa Hiên Viên nghe thưởng cùng Hoa Sơ Tuyết cuộc tỉ thí bắn tên sự tình. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đảm đường dài nhân bên cạnh anh hùng, một thân minh hoàng cẩm ý điề, áo khoác kim hoàng sắc bản lòng áo khoác, cả người như noán ngọc giống như thanh ung, môi răng trong ý cởi trong suốt, tao nhã động lòng người. Sơ tuyết, đi, chúng ta cùng nhau đi săn thứ, ngày hôm nay bản cung nhưng định ra quy củ, ai bắn thư tối đa, bản cung tầng tầng lớp lớp có thưởng. Hắn hương trí giặt rào, đầy mi thần thái phi dương, hoa sơ tuyết không khỏi phán đoán. Này Bạch Lý Đàm sẽ không một chút cảnh giác toàn không có đi, nếu như thật là như vậy, Túc Vương Bạch Lý băng hôm nay chẳng lẽ sẽ được tay, nghĩ nghĩ lại cảm thấy tự mình đem Bạch Lý Đàm nghĩ được rất đơn giản, như vậy chút năm thái tử kiếp sống, hắn há lại sẽ là một cái vô tri người, cho nên nàng chỉ cần đợi nhìn vợ cái hay. Nghĩ nhìn phía Bạch Lý Đàm, thái tử điện hạ khách khí. Hoa Sơ Tuyết chính muốn mở miệng từ chối khéo Bạch Lý Đàm chăm sóc, nàng có thể tự mình chăm sóc tự mình. Tương phản nàng nếu là cùng hắn đợi cùng một chỗ, ngược lại sẽ chết được càng nhanh. Không muốn Hoa Sơ Tuyết từ chối khéo còn không có nói ra miệng, liền nghe đến phía sau đích thực tiếng vó ngựa vang lên, mấy con tuấn mã hướng về tới đây, cầm đầu người lôi kéo sách thẳng, ngựa ngừng lại, tùy theo cùng nhau tà mị lười nhác tiếng vang lên, nhà ta Tuyết Tuyết cũng không nhọc đến Lan Quốc thái tử phí hiểu lòng chú ý, vẫn bản cung tự mình tới chăm sóc đi. Hoa Sơ Tuyết vừa nghe này tiếng, liền biết tới là ai. Ngoài hiên viên nguyệt này cái tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm tên, còn có ai. Hắn cùng Bách Lý Đàm nói xong, lại đầy mặt ánh sáng rực rỡ cười nhìn hoa sơ tuyết, tuyết tuyết, chúng ta vào sơn săn bán. lang quốc thái tử Bách Lý Đàm vừa nghe hiên viên nguyệt mặt dày vô sỉ nói, sắc mặt trầm xuống, liền lạnh leo rét bút âm ngao mở miệng, vân quốc thái tử luôn luôn làm theo ý mình, nhưng bao nhiêu vẫn cô kỵ một ít sơ tuyết danh dự, đừng hoàn toàn một tiếng tuyết tuyết, tuyết tuyết Nghe ra thật sự không nhã. Hơn nữa hắn nghe thập phân không thoải mái, tựa hồ hoa sơ tuyết thực cùng hiên viên nguyệt có liên quan khoa giống như. Hiên viên nguyệt nơi nào chú ý bách lý đàm, nói toạc cao điệu lần nữa đã mở miệng, chúng ta người trong nhà không chú ý này nhã không nhã, lan quốc thái tử nghĩ nhiều. Lúc này đã có không ít người chú ý đến bên này hai cái đấu pháp nam tử, bọn hắn vẻ mặt không sao cả, hoa sơ tuyết mặt lại tối, thật là ăn no dối việc. Nghĩ lôi kéo dây cương mệnh lệnh phía sau nhị tỷ, đi. Chủ tớ ba người quay đầu liền đi, Lý cũng không lý phía sau hai cái xuất sắc nam nhân. Hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý đàm một nhìn hoa sơ tuyết thúc ngựa rời khỏi, lại đấu cũng không hứng thú, cho nên hai người đồng thời lôi kéo ngựa đuổi kịp hoa sơ tuyết thân thể. Phía sau bao nhiêu đường ghen ghét mâu quang hạ xuống, dù cho không cam chịu lòng lại cũng vô kế khả thi. Lan quốc phủ thái tử người cùng vân quốc phủ thái tử người. Nhanh chóng đi theo nhà mình chủ tử phía sau kêu to lên. Điện hạ, điện hạ. Giữa rừng núi đã lại bắt đầu săn bắn thỉnh thoảng nghe dậy kèn tiếng động, nhịp trống tiếng động. Như vậy động tác, đó là nghị cho Lâm Trong giã thú kinh hoàng thất thố, nơi nơi loài nhảy, như thế có lợi cho bọn hắn săn bà tờ. Lâm Trong, giao ngang ngược túng sai, hoa sơ tuyết chủ tớ ba người một chạy vào trong rừng, liền tự động tự phát đi tìm địa phương nhìn náo nhiệt. Ngày hôm nay các nàng đánh nhau săn không có hứng thú, chỉ tại nhìn vợ kịch hay. Một đường xách đường mà đi, bên hai thỉnh thoảng nghe đến săn bả tờ con ngồi hưng phấn tiếng tê, Hoa sơ tuyết lĩnh Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỉ tì tìm một chỗ thế tương đối cao địa phương. Sau đó chủ tớ ba người nhảy lên đại thụ, đứng ở cao ngất tán cây trên. Hồng Loan tựa vào một bên, chú ý trong rừng động tĩnh. Chủ tử, ngươi nói ngày hôm nay thực sẽ có động tác sao? Hoa sơ tuyết nghĩ một chút. Một đường trên túc vương Bách Lý Băng đều an an tĩnh tĩnh nhìn không ra như có động tính bộ dáng, nhưng là càng an tĩnh càng dễ dàng xảy ra chuyện, hơn nữa hắn nếu thực có ý thu dọn thái tử, hôm nay này loại quang cảnh không xuống tay, như vậy còn có cái gì ngày so hôm nay còn tiện lợi vậy, cho nên nói nàng đoán ra hôm nay hắn nhất định sẽ có động tĩnh Này săn bắn không chỉ đang là một trận săn giết con ngồi, sợ rằng còn có một trận thợ săn. Chủ tớ ba người ngồi ở giữa rừng cao thụ trên, một bên gửi cành lá, một bên tán rót thiên nhi, hương trí thập phân tốt. Nơi không xa cánh rừng trong có giã thu tiếng kêu thẳng thiết, còn có người thợ săn hương phấn tiếng cười to. Trong rừng tràn đầy huyết tinh rất trọng. Đột nhiên, rơi khỏi các nàng không xa địa phương, cành lá hơi thẳng, bốn phía có giao động, hoa sơ tuyết sắc mặt trầm xuống. Nhìn phía hồng loan cùng thanh loan đánh thủ thế, ba người rất nhanh bật nhảy mà lên, một đội kia giao động tới gần. Liền lừa thân mà trên, bất quá Hoa Sơ Tuyết tay vừa mới vươn đi ra, liền bị một người đại cầm chắc căng, tùy theo còn có cùng nhau vui mừng tiếng vang lên tới. "Tuyết Tuyết, không nghĩ đến ngươi thấy bản cung như thế vui vẻ, này thật là bản cung vinh hạnh a." Hoa Sơ Tuyết vừa nghe không nhịn được trợn trắng mắt, nguyên lai like tới người thế, nhưng là Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt, tự mình vốn đó là nghị tránh đi của hắn, không nghĩ đến tên gia hỏa này lại có thể tìm tới. Hoa Sơ Tuyết tương đương không lời gắng sức vừa kéo tay, đáng tiếc không có lấy ra, lại là hiên viên nguyệt vẻ mặt ta mỉm cười, dùng mệnh nhân nha ngứa tiếng mở miệng, tuyết tuyết, ngươi rất không đạt được, một người trốn tránh ở chỗ này nhìn náo nhiệt, như thế nào cũng nên đợi một chút bản cung a, ngươi biết bản cung là thích nhất xem kịch, nhất là cùng tuyết tuyết cùng nhau xem kịch. Hoa sơ tuyết mặt âm trầm nhìn hắn, đang muốn châm chọc hắn hai câu, chợt nghe nơi không xa có tiếng võ ngựa vang lên tới, nhanh chóng im miệng, gần cảnh cây ngồi xuống. Chú ý phía trước động tĩnh, kia hiên viên nguyệt cũng gần sát bên cạnh nàng ngồi xuống, hồng loan cùng thanh loan nhìn bọn hắn hai người, sắc mặt có phần đỏ, ngồi cũng không xong đứng cũng không được, cuối cùng hai người nhìn nhau, lát mình liền nhảy đến cách vách một tọa đại thụ đi lên. Tây dưới, đuổi bắt giã thu tiếng vó ngựa rất nhanh qua, bốn phía lại hiên tĩnh trở lại, hoa sơ tuyết nhìn phía hiên viên nguyệt thời điểm, mới phát hiện tên gia hỏa này thế nhưng còn nắm của nàng tay, chẳng những nắm của nàng tay. Con rung của hắn đại giữ đối của nàng tiểu tay, kia nóng mở mịt hơi thở, tràn đầy bao bọc của nàng tay, do của nàng ra thịt chậm rãi chóng mở, lại khiến cho của nàng gò má lập tức thiêu nóng lên, nhưng tùy theo liền thành tỉnh lại, không nhịn được hung hăng mở miệng. Đông ra, hiên viên nguyệt ngũ quan trên gặp lại cười khẽ, ánh mắt mở mịt mở mịt, phượng mi khéo nhẹ, tính môi môi hơi câu, tất cả khẽ vấp ngược lại chúng sinh như yêu nghiệt, gần này yêu nghiệt còn vô tội chớp trong mắt khó hiểu hỏi, tuyết tuyết. Như thế nào? Lại ai kích thích ngươi? Hoa sơ tuyết đâu kêu một cái nuốt ngạt chán nản a? Ngị đấm ngực, còn có người so nàng càng nuốt ngạt sao? Tốt, một con tay bị nắm, liền đổi thành bàn tay còn lại tập kích hắn. nghị quả đấm rội ra trực tiếp liền hướng hiên viên nguyệt mặt trên đưa đi. Chẳng qua tên gia hỏa này vừa nhấc tay nhẹ nhàng linh hoạt cầm của nàng bàn tay còn lại, ý cười liễm liễm đích thực nói tiếp. Tuyết tuyết, ngươi phải hay không là phát hiện chúng ta hai người tay rất phù hợp? Thiên sinh một đôi, liên thủ cũng phải. Phù hợp ngươi muội à, hoa sơ tuyết ngồi ở trên tàng cây, nghị rút hai tay, bất đắc dĩ một con cũng rút không được, chỉ giỏi giang giấy ruộng, mà nơi không xa hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ từ tự mình góc độ nhìn lại, rõ ràng là nhà mình chủ tử tất cả bốn tại nhân gia hiên viên thái tử trong lòng vậy, hai người sắc mặt lần nữa đỏ một phân, nhanh chóng lại nhảy đến một cây đại thụ trên, chỉ tới xác định nhìn không thấy mới thôi. Hiên Viên Nguyệt Kỳ thật chỉ là đùa hoa sơ tuyết, gặp nàng tức giận bộ dáng, hắn liền cảm thấy vui vẻ. Này chẳng lẽ là của hắn ác thú vị? Nhưng thực là thập phân vui vẻ. Nàng nóng giận, gò má phỉnh, mắt sáng long lanh, còn mang tức giận ý, tựa hồ hận không được cắn hắn hoàn toàn dường như, liền như một con nhím con dường như. Thiều con nhím, ngươi trốn tới chỗ này làm cái gì tới? Phải hay không là nghĩ nhìn nhân gia vợ kịch hay? Hiên Viên Nguyệt Thả mở ra hoa sơ tuyết tay. Sau đó tùy ý rửa vào sau phía sau cây nhà, biếng nhác nhìn tròng trọc hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết vừa nghe của hắn nói, liền biết này nam nhân cũng là lòng đã tính trước, không nhịn được trận mắt nhìn hắn. Đừng têu ta tiểu con nhím. Chẳng lẽ không phải sao? Tuyết tuyết, ngươi nhìn ngươi một thấy bản cung liền sù lông nhím toàn thân, bản cung thực hảo tâm đau à, tuyết tuyết như thế nào có thể như thế vô tình đối bản cung đâu. Hiên viên nguyệt lại đùa hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết không muốn lại để ý hắn, liền hư lạnh một tiếng, nhìn trong trọc bốn phía động tĩnh, trong lòng âm thầm nghĩ, như thế nào còn không có nghe đến động tĩnh vậy, chẳng lẽ túc vương Bách Lý Băng thực không động thủ, kia nàng hôm nay tiến đến không phải hưởng chạy một chuyến sao. Nếu như thật là như vậy, Bách Lý Băng còn thật là nâng không trên mặt bàn A đâu đấy. Hoa sơ tuyết đang muốn được nhập thần, một bên hiên viên nguyệt lười nhát mở miệng, trong rừng quả thật có không ít phục binh cùng sát thủ. Ngươi là làm thế nào biết? Hoa sơ tuyết vô ý tức hỏi thăm, chờ đến hỏi xong, lập tức nghị che tự mình miệng, một bên hiên viên nguyệt trên môi ý cười kéo đại, sau đó dịu dàng làm hoa sơ tuyết giải thích nghi hoặc, lúc trước bản cung thủ hạ đã bốn phía điều tra qua, xác định trong rừng này có không ít phục binh. Xem ra thực muốn động thượng thủ. Hoa sơ tuyết một cao hứng, liền không lại so đo hiên viên nguyệt lúc trước chuyện, hai người khó được bình tĩnh nói chuyện. Không qua một lát sau, Hiên viên Nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai người ngồi cây thế nhưng bắt đầu chớp lên lên, hai người không nhịn được ngơ ngác nhìn nhau, sau đó hiên viên Nguyệt nghiêm sắc mặt, bàn tay to rỗi ra liền chế trụ hoa sơ tuyết tay, nhắm thẳng cây dưới túng đi, mà lúc này rời khỏi bọn hắn hai người có một chút khoảng cách Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì nhịn không được kêu lên. Chẳng những là Hồng Loan cùng Thanh Loan, liên quan hiên viên Nguyệt thủ hạ cũng kêu lên. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ ngươi ở nơi nào a? Ngươi ở nơi nào a? Trong rừng trừ bọn họ ra tiếng tê, còn có này dậy kia rơi xuống tiếng tê, vang thành một mảnh. Hiên Viên Nguyệt không chú ý người khác, chỉ gắt gao kéo Hoa Sơ Tuyết trong rừng rất nhanh xuyên qua, hướng dưới núi mà đi. Lúc này, trong rừng động tĩnh càng đại, cây cối bắt đầu đồng dung tây hoảng, chân dưới bùn đất cũng bắt đầu nổ tung. Hoa Sơ Tuyết kinh hãi, thất thanh kêu lên, núi lở sao? Hiên Viên Nguyệt tám từ tính tờ giờ mờ ôn ở tiếng vang lên tới, không sai núi lở không nghĩ đến bọn hắn lần này hành vi thế nhưng gặp gỡ núi lở hoa sơ tuyết sắc mặt một mảnh âm nao khó nhìn cực lúc này phía sau tiếng vang một mảnh cây cối ngược lại đạp bùn đất đạp hãm không chỉ như thế tảng lớn tảng lớn cây cối ngã xuống tới hiên viên nguyệt mắt nhìn hai người ở giữa rừng đi qua không qua đành phải kéo hoa sơ tuyết thân thể thi triển khinh công từ trong rừng khe hở đi qua mà qua lúc này hoa sơ tuyết cũng nhìn ra tình thế ác liệt tính. Hiên viên Nguyệt mang nàng chỉ là cho tự mình gánh vác thôi, nếu như hắn một người ra đi, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, bất kể như thế nào, nàng không muốn tại lúc này liên lụy hắn, cho nên hoa sơ tuyết gắng sức thu tay, trầm giọng mệnh lệnh, ngươi nhanh đi, mang ta khẳng định đi không được. Ai biết hiên viên Nguyệt quanh thân bao phủ lạnh xương, nặng chữ mở miệng, ngươi đem bản cung làm cái gì, ngươi là bản cung để ý nữ nhân, bản cung sao lại bỏ lại ngươi một mình một người rời đi mượn giấy nhóm sờ sờ túi, nhìn xem có hay không so mặt càng sạch sẽ a, nói chưa chắc góc khuất còn thừa lại tờ phiếu phiếu vậy, đưa cho cười cười đi, mồ hôi. bất quá điều kiện tiên quyết là đưa đừng cùng cười cười muốn a, ta lệ rơi, phiếu ít người hãm hại không nổi. Hiên Viên Nguyệt nói xong rời khỏi cũng không rời khỏi Hoa Sơ Tuyết, như trước căng kéo nàng, một đường từ trong rừng xuyên tránh mà đi. bất quá bắt đầu thời điểm phương pháp này còn đi được thông, bởi vì núi lở tốc độ không nhanh. Sau liền không được, thượng diện bùn đất hoàn toàn đập phương, phía sau liền như sóng cuồng hai sóng lớn giống như chút xuống xuống dưới, cây cối tất cả ủn ủn kéo đến đập xuống dưới. Thành phiến đại thụ đập xuống dưới, như đá lớn giống như, này chung quanh thời gian rất nhanh, hoa sơ tuyết không có phản ứng kịp, hiên viên nguyệt đã phản ứng kịp, hắn bàn tay to rôi ra, liền gắt gao ôm hoa sơ tuyết vào lòng, kia ủn ủn kéo đến cây cối mang tới một cổ cùng phong sóng biển, cường đại kình phong quét ngang mở ra. Hiên viên Nguyệt mượn dùng này một dòng kinh phong, thi triển khinh công quét ngang ra đi, vốn muốn mượn sức dùng lực xuống núi, ai biết nên diện lại là một tảng. Lớn cây cối đập tới đây, mà hắn vì tránh đi, về sau một tránh, hai người từ giữa không chung rơi xuống dưới tới, phịch một tiếng vang, hai người vững vàng rơi xuống đất, sau đó bọn hắn rất bi kịch phát hiện, bốn phía một đoàn đen nhánh, đưa tay không thấy được 5 ngón, không biết rơi xuống tại địa phương nào. Tuy không có lúc trước cuồng phong quét lá rụng thê thảm, bất quá cũng không khá hơn bao nhiêu, nhất là Hoa Sơ Tuyết tuy rằng bị Hiên Viên Nguyệt bảo vệ, nhưng lại tại rơi xuống thời điểm, một con đùi hung hăng đụng vào một đồng cùng loại với thạch bích đích thực vật cứng trên, cho nên của nàng đùi đau đớn kịch liệt, không chỉ như thế, nàng còn cảm giác đùi nhất định bị thương, bất quá để tránh Hiên Viên Nguyệt lo lắng, nàng không rên một tiếng cắn răng, nhịn xuống. Bốn phía tối đen không có chút đỉnh động tĩnh. Chết giống nhau yên lặng, không có kia hổ khiếu sư hồng núi lở, cũng không có đất dung núi chuyển bi tráng, chỉ là nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Hiên viên Nguyệt Trước Thả mở ra hoa sơ tuyết, vươn tay ra sở bốn phía, trầm rãi trong lòng có chút rõ ràng, hiện tại bọn hắn sở đợi địa phương, chính là một nơi dùng thạch bích đu cờ thành sơn động. Lúc trước núi lở tuy rằng cũng không có hoàn toàn hủy diệt này thạch bích động này, bất quá cũng có không ít địa phương đặc phương. Hiện tại bốn phía suy đoán đều bị trở ngại, bọn hắn nhất định phải nhanh một chút tìm đến suất động miệng. Tuyết tuyết, ngươi không có chuyện gì đi.